Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyệnaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương một huyết sắt chi dạ. Vân giao ngoài thành, ngụy gia thôn. Trước mắt thôn trang một mảnh hỗn độn, thi hoành khắp nơi, bạch cốt dày đặc, máu chảy thành sông. Ở màu đỏ tươi dưới ánh trăng, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Lãnh cửu phụng đầu nhi mệnh lệnh tiến đến điều tra ngụy gia thôn, toàn thôn bị giết một án, chính là nàng đã điều tra một ngày lại không hề tiến triển. Huyết dưới ánh trăng. Lênh cửu một thân xanh đen sắc trường bào, nàng trên người phiếm lâm lâm hàng ý, giống như từ địa ngục đi tới ám dạ tu la, ba nghìn tóc đen cao cao dựng thẳng lên, gió đêm phất động, sợi tóc theo gió mà đãng Đỏ như máu nguyệt, xanh đen sắc bào, sấn đến nàng kia trường tuyệt sắc sinh động mà thanh lánh vô tình khuôn mặt càng thêm ấm lánh. Mây đẹp như núi, một đôi tiên thủy thu đồng thanh lánh mà hung ác nhăm hiểm, tinh xảo cái mũi anh đĩnh mà tú khí, một đôi môi mỏng lại cong tàn nhẫn cùng khốc cười khẽ. Nàng ngửa đầu nhìn màu đen trong trời đêm kia luôn huyễn nguyệt, mày đẹp hơi hơi một túc, hôm nay mười lăm lại thấy với ngày, sợ là. Đột nhiên, một đạo giống như thiên sơn tuyết trắng trắng tinh bóng dáng từ nơi không xa vội vã sẽ qua, như là một đạo đến từ ưu cốc phong, mau thả tấn mãnh. Lãnh Cửu mày đẹp một trọn, đêm hôm khuya khoát xuất hiện tại đây, chẳng lẽ người này là hung thủ? Thi triển khinh công, Lãnh Cửu nhanh chóng đuổi theo, truy tìm kia nói tán phóng màu trắng quang huy bóng dáng, một đường đi vào vân giao thành. Vân giao thành mãi biên thủy tiểu thành, lại cường thịnh phồn hoa, thương xá san sát nối tiếp nhau, nơi trốn răng đèn kết hoa. Lãnh Cửu dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng ở phong ốc đỉnh giống như nhẹ nhàng miêu nhi sẽ qua, cuối cùng theo kia nói bóng trắng đi vào một cái hậu viện. Chính trực mùa hạ, đình viện thạch lưu hoa khai đến diễm lệ như hỏa, sáng quắc lọt vào trong tâm mắt, phiếm yêu diễm sắc thái. Gió đêm thổi quét, trong không khí còn có ngọt lành ưu nhã hoa nhài hương. Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, sân sạch sẽ mà sạch sẽ. Cũng không giống không người cư trú, lại không có một bóng người, nơi trốn lộ ra một loại quỷ dị không khí. Thanh. Từ tú lâu lầu hai chuyển đến một tiếng thanh vang. lãnh cửu tấn bánh như giả hữu ạ, nàng hai chân nhẹ điểm nhảy lên lầu hai hành lang, nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến một gian phòng trước cửa, hơi hơi một hút, lại nghe đến làm nàng huyết khí quẩn cuộn một trận như có như không hương khí. Nàng đồng tử trận co rụt lại, này hương khí nàng quá quen thuộc, là mị hương. Chuẩn xác tới nói là nàng điều chế độc nhất vô nhị vô sắc vô vị có thể gợi lên nam nữ tình dục khẩu vị nặng mị hương, nó còn có một cái rất êm hai tên, phấn mặt nùng. Này phấn mặt nùng mị hương là cốt hương một loại, là dùng người cốt phối hợp hoa nước nước thuốc điều phối mà thành, không thể cố nén càng vô giải dược, nếu không tìm người giao hợp, chỉ có đường chết một cái. Nàng sau khi chết, phấn mặt nùng bổ ứng không hề tồn hậu thế, hiện giờ rồi lại toát ra. Nàng rũ tại thân thể hai sần song quyền siết chặt, phát ra khanh khách tiếng vang. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ thập phần người. Hắc đến thuần túy đồng tử nháy mắt hóa thành màu đỏ tươi, hận ý lấp đầy toàn bộ lòng ngực, đốt cháy nàng tâm. Nay đầy ngập hận ý trực tiếp có thể diệt sát một đầu hung thú. Từ trước đủ loại sông quận biển gầm dũng manh vào trong ngõ, phản phất bên người có vong linh đang gọi. Ta lanh cữu trọng sinh trở về, các ngươi một đám đều đừng nghi trốn. Phanh mà một tiếng, váng cửa bị thật lớn lực lượng dập nát, một cái bạch sâm sâm linh từ bên trong bay ra, giống như là một cái màu trắng cự mãng. Khoanh lại nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, đem nàng hướng hắc ám phòng mang đi. Phòng nội hắc như mực, ruôi tay không thấy năm ngón tay. Huyết 18 mang một chút cũng vô pháp thẩm thấu tiến vào, phản phất nơi này là địa ngục, quỷ dị ám sắc ngăn cách sở hữu quan mang. Bên hông bung lỏng, lụa trắng thu hồi, không đợi nàng có điều động tác, có một cái màu trắng bóng dáng bay ra, đem nàng thật mạnh áp xuống dưới thân. Nàng hô hấp một súc, đè nặng nàng là một người. Nàng ruôi tay muốn đem người đẩy ra. Mềm mại tay để ở hắn răn chắc mà bình thẳng ngực, nàng thình lình cả kinh, để ở trên người nàng chính là một người nam nhân. Hút vào phòng nội không chỗ không ở phấn mặt đùng hương khí, lãnh cửu phát giác thân thể nhanh chóng nổi lên biến hóa. Thượng tôn lý trí ở cảnh cáo nàng, lập tức rời đi nơi này, chính là nàng rồi lại muốn điều tra rõ người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không đổ thôn hung thủ. Một lát, hương khí hướng não, nàng linh tinh lý trí đã không chế không được thân thể của mình. Nam nhân chậm rãi mở hai mắt, băng hàn thấu xương. Thâm thúy tà mị, tản ra sâu kín lang quang, hung hăng nhìn chầm chầm dưới thân người. Hắn đồng dạng vô pháp khống chế chính mình động tác, bởi vì hắn trong cơ thể có cổ càng thêm đáng sợ tà ác lực lượng ở cổ động hắn, làm hắn rất muốn, rất muốn hút quang trước mắt người huyết. Hắn đêm nay không nghĩ giết người, lánh mắt thâm trầm, thấp a một tiếng, lan. Một chữ, mang theo âm lãnh hàn khí, chiều lãnh cửu ập vào trước mặt. Lãnh cửu cũng muốn chạy trốn, chính là người nam nhân này giống nàng lan lại để ở trên người nàng vẫn luôn không dậy nổi thân. chợt nam nhân một tay kiềm trụ dưới thân người cổ, hai mắt bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. thình lình xảy ra hít thở không thông cảm làm lãnh cửu không ngừng dãy rủa, nàng nhấc chân nhanh chóng chiều nam nhân đánh tới. nam nhân động tác càng là tấn như lôi báo, thân mình một bên liền đem nàng đầu gối ngăn chặn, đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác xương bánh chè muốn nát giống nhau. lãnh cửu cắn chặt cánh môi, sinh sôi cắn ra máu tươi, muốn dùng đau đớn tới áp chế hưng khí, làm chính mình lý trí thanh tỉnh chút. Nàng phản kháng lại trọc giận nam nhân. Giờ phút này, phòng ngoại, bầu trời đêm phía trên, kia luôn huyết sắc trăng tròn, không biết khi nào bị một đoàn mây đen che khuất. Đêm khuya duy nhất quan mang, tức khắc biến mất không thấy. Đông nhiên một tiếng phá tan vòm trời gào giống, nam nhân giống như một đầu tức giận cổ sư, hắn mắt tản mát ra sâu kín lục quang, há to miệng một ngụm liền hung tợn cắn ở nàng trên cổ. Cổ chuyên đến đau đớn, kích thích lênh cửu, làm nàng sắc mặt dữ tợn. Huyết tinh khí vị tràn ngập với phòng nội. Nam nhân trở nên càng thêm điên cuồng, từng ngụm từng ngụm hút nàng máu tươi. Sinh mệnh ở trôi đi, lại như thế bị hắn hút đi xuống, nàng sẽ bị hắn hút thành thầy khô. lãnh cửu không muốn chết, nàng cũng không thể chết. Huyết cửu chưa báo, có thể nào thân chết trước. Bàn tay mang theo sắc bén trưởng phong bổ về phía nam nhân bả vai, nam nhân lại bất vi sở động. Để ở trên người nam nhân như một tòa thái sơn, mặc cho nàng như thế nào dây rũa đều không thể lay động hắn nửa phần. mãnh liệt cầu sinh ý chí. Hơn nữa trên cổ kịch liệt đau đớn, làm Lãnh Cửu lý trí khôi phục ba tầng, nàng trưởng phong sắc bén, nhanh chóng chiều nam nhân, cái hốt đánh tới, đông dừng, ra ngoài nàng dự kiến chính là, nam nhân kêu lên một tiếng, liền thật mạnh ngã vào nàng trong lòng ngực. Tuy rằng khó hiểu thân thể hắn như thế nào đột nhiên biến yếu, nhưng là nàng không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Lãnh Cửu dùng sức đem trên người nam nhân đẩy ra, nam nhân phiên ngã vào bên người nàng, vẫn không nhúc nhích. Nàng giơ tay sở hướng chính mình cổ, Sên sệp mà màu đỏ tươi huyết vẫn là chảy, vừa rồi vãn một bước, nàng liền thật sự bị hắn hút khô mà chết. Người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không người? Như mày, nàng phong bê chính mình kinh mạch cầm máu, mới vừa làm xong này hết thể liền muốn chạy trốn lại phát hiện. Hút vào phấn mặt đùng tận xương, tụ thành một đoàn liên hợp phát tác, khiến thân thể của nàng trở nên hư nhuyễn vô lực. Nàng biểu tình trở nên thống khổ lên, nàng biết rõ này phấn mặt đùng mị hương lợi hại chỗ. Hoặc cùng nam nhân làm chuyện đó, hoặc liền chết. Mà nàng, không có khả năng chết. Nàng nhìn nhìn trong bóng đêm ngã vào bên người nam nhân, không có thời gian, liền hắn. Một phen kéo xuống nam nhân nhiệm huyết quần áo. Nam nhân không biết khi nào thức tỉnh, vừa tỉnh tới liền cảm giác được ngực có trọng lượng, còn có một đôi không an phận tay ở du tẩu. giơ tay muốn bắt trụ nàng sang bậy tay, lại phát hiện chính mình không có nửa phần sức lực. Hắn xấu hổ và giận dữ, tức giận. Mỗi tháng 15 hắn liền sẽ phát bệnh, loại này bệnh vừa phát tác, hắn liền sẽ như động vật muốn hút máu. Hút máu mới hưu, hưu sau, cả người liền sẽ suy yếu như con trẻ. Trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, nàng thế nhưng bị không hắn hút khô. Không dung hắn nghĩ nhiều, hương khí tận xương, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể dị nhiệt, hỏa khí sông thẳng chán, phòng nội không bất luận cái gì mùi lạ, hắn cái gì thời điểm trung mỹ hương. Đáng chết! Ở ngay lúc này, hắn thế nhưng còn bị người đè ở trên mặt đất. Hắn trợn mắt giận nhìn, lạnh leo thanh ấm như mùa đông khắc nghiệt băng cái đủ, lạnh băng đến xương, dừng tay. Nàng liếm liếm khô khốc môi, không có kiên nhẫn nói, người ta đều trúng phấn mặt đùng, này hương không có thuốc nào chữa được, không muốn chết, ngươi liền ngoan ngoãn. Nam nhân chửi ầm lên, tức giận đến toàn thân phát run, cái gì gọi là ta ngoan ngoãn, ngươi là người phương nào dám can đảm xâm phạm ta, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Trong lòng lại là chợt lạnh, phấn mặt đùng. Ai không biết phấn mặt đùng, chính là theo người nọ chết, phấn mặt đùng cũng tiêu tán hậu thế, hiện giờ như thế nào sẽ? Lãnh cửu vô tâm tư trả lời hắn. Chỉ nghĩ chạy nhanh xong xuôi sự hóa giải trên người dược tính chạy lấy người. Nơi này quá nguy hiểm, quá điếu quỷ, thêm chi người nam nhân này lực lượng quá quái, phía trước còn cường đại đến vô pháp lay động nửa phần, hiện tại lại nhược đến tùy ý nàng tứ lược. Nàng thời gian không nhiều lắm. Nếu là làm người nam nhân này lực lượng khôi phục, nàng sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dược tính phát tác, hai người dần dần bị lạc lý trí. lãnh cửu động tác quen thuộc, toàn bộ hành trình từ nàng tới chủ đạo. Không biết là ai trước rối loạn ai hô hấp, ai lại say ai ô nu. Trong bóng đêm, lãnh cửu thanh âm, lần đầu tiên. Người. Nguyên lai là ngây thơ thiếu nam, bất quá vì mạng sống, ta cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Người. Lãnh cửu tỉnh táo lại, lý trí cũng đi theo thức tỉnh, nàng gấp không chờ nổi đi sở nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay, lại phát hiện hắn ngón tay không hề khác thường. Theo nàng điều tra, tàn sát ngụy ra thôn hung thủ hẳn là có một đôi sắc bén móng vuốt. Chính là nam nhân ngón tay lại phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Nàng khẽ như mày, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi. Bung nam nhân tay, nàng mày đẹp như chặt, xem ra nàng cần thiết lại đi điều tra một phen. Nam nhân chậm rãi tỉnh lại, toàn thân sức lực toàn bộ, ý thức như cũ mơ hồ. Hắn thấy nữ nhân phải đi, không nhịn xuống vươn tay muốn đem nàng lưu lại. An sạch sẽ tựa như bức ra mà đi, nằm mơ. Ít nhất, hắn phải biết rằng nàng bộ dáng, Lênh cửu động tác thực mau, nàng và táo nhẹ nhàng sẹt qua nam nhân ngón tay. Nam nhân muốn bắt lấy lại không còn, tâm cũng đi theo không còn. Không chuẩn đi nam nhân hơi thở mỏng manh, ánh mắt lại sắc bén, ngữ khí cũng bá đạo. Lãnh Cửu dừng lại bước chân, nàng hai tròng mắt nhìn chăm chú ngoài cửa màu đen bầu trời đêm, thanh âm phảng phất đến từ xa xôi địa phương, đêm nay là một cái hiểu lầm, ngươi cũng không mất đi cái gì, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, nàng cất bước đi ra, dẫm lên hành lang hằng rào, dáng người giống như mặc điệp biến mất ở hắc ám màn ảnh, lại là như vậy thanh lệ tuyệt sắc. Nam nhân miệng nhẹ nhàng ngập ngừng, hiểu lầm. Hừ, ngươi làm ta mất đi nhất quý giá đồ vật. Nữ nhân, an bổn vương liền phải cho bổn vương phụ trách. Rốt cuộc, vừa dứt lời, thống khổ đánh út lại, nam nhân hai tròng mắt không cam lòng cuối cùng trường hướng nữ nhân biến mất phương hướng, đại não lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm, mất đi yêu ý thức trước một giây, hắn hung hăng thể, liền tính đem toàn bộ đại yến quốc phiến biến, hắn cũng phải tìm đến cái kia sắc đảm bao thiên đáng chết nữ nhân. Nữ nhân, cho bổn vương chờ chương hai dị thường lãnh kiêu ánh mặt trời đâm thủng tầng mây tú lâu nội tràn đầy vết thương trong phòng nam nhân đống dưng mở mắt ra thâm sắc trong mắt nổi lên tầng tầng nghiêm nghị sắc ý như lôi đình vạn quân hung ác dị thường nam nhân sửa sang lại chính mình hỗn độn quần áo đem bạc chất mặt nạ mang đến trên mặt bước trầm ổn nện bước đi xuống tú lâu hắn đứng ở trong đình viện dày rộng bàn tay vung lên một cổ dòng khí từ trong tay háo chém ra tức khắc phanh một tiếng trọng vang chỉnh đống tú lâu nháy mắt sụp xuống san thành bình đĩa Bắn khởi muôn vàng cho bụi. Bụi mù nổi lên bốn phía, trong lung lung, đứng ở nở rộ cháy hồng thạch lưu hoa trung gian một bộ áo bào trắng nam tử, hát rượu thạch thâm thúy đôi mắt đượm đầy ngập trời tức giận. Đại tư tế, bảy sát cùng mỹ ảnh Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện, sương khói tan hết, bọn họ cả người run rẩy quỳ lạy ở nam nhân trước mặt. Nơi này là đại tư tế an dưỡng nơi, vì sao trong khoảnh khắc bị đại tư tế hóa thành hư vô, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm đại tư tế như thế tức giận sự? Đi. Nam nhân ống tay áo vung, cả người tản ra đáng sợ sát ý mà đi. Bảy sắt cùng mị ảnh nhìn nhau, yên lặng đuổi kịp. Hôm nay là diêm thi điện mỗi nửa năm phát một lần giải cổ nhật tử. Âm trầm khủng bố đại điện trung, hàng chạm ngọc chắc bảo tọa phía trên. Một cái người mặc màu trắng hoa lệ áo gấm nam nhân tà mị mà lười biếng rửa tòa này thượng, hắn mặt mang bạc chất mặt nạ, mặt nạ thượng vẽ rườm rà mà quỷ dị hoa văn. Phụ trợ nam nhân thần bí âm tả. Bảy sắt cùng mỹ ảnh phân biệt đứng thẳng với hai sườn, bảy sắt tay phủn danh sách mà mị ảnh tay cầm kim bạch bên trong đựng đầy chính là giải cổ điện hạ quỳ lệ một chúng giáo đồ bọn họ cúi đầu lạy bái tuyệt không dám ngẩng đầu đi xem ngọc tòa phía trên người liếc mắt một cái bởi vì người nọ bạc chất mặt nạ sau mỹ mắt có đoạt hồn nhiếp phách năng lực trong lời đồn rất nhiều người chết vào cặp kia mắt đẹp dưới thi cốt vô tổn lãnh cửu cũng quỳ gối chung giáo đồ bên trong hôm qua một ngày một đêm tra rõ đồ thôn hung thủ lại không hề tiến triển làm đến cuối cùng chính mình còn thâm trung phấn mặt lúng chậm trễ trở về phục mệnh thời gian, không biết trong chốc lát sẽ có cái gì đang chờ đợi nàng. Bảy sát rửa theo danh sách nhất nhất điểm danh, bị điểm đến tên người túi đầu tiến lên từ mị ảnh trong tay lấy quá giải cổ, xoay người liền rời khỏi đại điện. Cuối cùng chỉ để lại lãnh cửu một người. Hôm nay ngươi về trễ, hơn nữa đồ thôn án kiện không hề tiến triển. Bảy sát thanh âm là lãnh, nàng con ngươi giống như là một phen lưới dao sắc bén, bén nhọn bắn về phía lãnh cửu. Lãnh cửu trầm mắt không nói, đối lại là thẳng tắp. Ngọc tòa thượng nam nhân, mặt nạ hạ môi mỏng hơi nhấp lánh nếu xương lạnh, hắn khẻ chính mình ngọc Ban chỉ, thanh âm trầm thấp mà thanh lánh, diêm thi điện, không dưỡng phế nhân, bảy sát, người này lưu chữ gì dùng. Lãnh cửu toàn thân run lên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy diêm thi điện đại tư tế, cũng lần đầu tiên nghe thấy hắn thanh âm. Hắn thanh âm lạnh băng mà âm hàn, phản phất đến từ địa ngục ma âm. Tiểu cửu, người làm việc bất lợi, chính mình đi dã thú cốc bị phạt. Bảy sát lạnh như băng xương nói. Lênh cửu màu đen như mực đồng tử trợt co rụt lại, giá thú cốc mãi riêng thi điện nhất khủng bố địa phương, chim quý hiếm manh thu đông đảo, đi nơi đó bị phạt, chẳng khác nào bị xử tử. Chính là nàng không thể chết được. Đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu là phản kháng, chính mình nội lực hôn loạn chưa khôi phục, lại có cổ độc không chế, nàng nơi nào có còn sống cơ hội. Cho nên, nàng thật sâu một hút, ánh mắt thâm trầm, ứng một chữ, là. Đứng dậy, nàng chiều giá thú cốc đi đến. Huyền ngai dưới đó là dạ thú cốc, trong cốc đám xương chẳng ngập, nhưng là theo ánh mặt trời một chút một chút chiếu xạ tiến vào, dần dần có thể thấy rõ bên trong nhất cử nhất động. Trong cốc manh thú ở người được người khí vị sau, sôi nổi tìm hương vị tìm tới. Chúng nó cơ khát khó nhịp, phun ra đầu lưỡi mang theo sền sệt nước bọt, một đôi mắt phiếm màu xanh lục người quan mang. Chính là, này đó manh thú lại đang tới gần lãnh cửu còn thừa ba trượng khoảng cách thời điểm, dừng lại bước chân. Chúng nó héo đầu gục xuống đầu, hùng dũng hoài vệ. Khi phát hiện ngang khí thế bị áp xuống, tựa hồ đối lãnh cửu mang theo thật sâu sợ hãi, thậm chí còn có phủ phục thái độ, làm người ngạc nhiên. Phụ trách giám thị bảy sát cùng mị ảnh hơi giật mình, như thế nào sẽ như vậy? Nàng rốt cuộc là cái gì người? Mị ảnh nghi hoặc hỏi, ta là ở hồi diêm thi điện trên đường đụng tới nàng, lúc ấy thấy có rắn độc công kích hôn mê bất tỉnh nàng, chính là rắn độc lại ở cắn nàng lúc sau khí tuyệt bỏ mình, ta cảm thấy nàng rất có ý tứ, liền mang nàng đã trở lại. Bảy sát mở miệng nói mị ảnh giữa mày một đình tính xem này biến lãnh cửu cũng cảm thấy kỳ quái đây là chuyện như thế nào này đó hung thú như thế nào đều chỉ trệ không tiến đâu nàng nắm bên hông truy thủ cảnh giác nhìn phía bốn phía tùy thời chuẩn bị đại khai sắc giới tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình những cái đó manh thú lại lùi lại chậm rãi thối lui làm người kinh ngạc không thôi lãnh cửu lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng không biết này đó manh thú vì cái gì sẽ lui về phía sau nhưng là có thể bức lui chúng nó không cho nàng động thủ, đây cũng là một cọc chuyện tốt. Đột nhiên, rầm. Từ trong bụi cỏ truyền đến lén lút động tĩnh, nàng gắt gao mà nắm lấy truy thủ, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm lãnh lệ. Đột nhiên, một đầu bóng trắng nhảy ra, dương buồn máu mồm to liền đem Lãnh Cửu phát gục trên mặt đất. Lãnh Cửu cả kinh, định trử vừa thấy, thật lớn một con bạch hổ. Bạch hổ chừng 2 mét trường, lông tóc sáng như tuyết, dưới ánh mặt trời lóe lâm lâm ngân quang, dương hung tàn cắn nuốt thiên địa bản mồm to hướng tới lãnh cửu cổ liền cắn lãnh cửu rút ra trùy thủ hướng tới bạch hổ bụng đâm tới lại phát hiện không dùng được bởi vì nó cái bụng da lông sớm đã cứng đờ giống như sắt thép bạch hổ ngoài miệng động tác hơi hơi cứng lại nàng nắm lấy cơ hội rút về trùy thủ hướng về bạch hổ miệng đâm tới nàng dùng sức đem bạch hổ miệng hoa khai một đạo thật sâu khẩu tử màu đỏ tươi huyết một giọt một giọt rừng ở nàng trên má như mưa phùn bạch hổ trở nên càng thêm hung tàn nó lộ ra hàn ý dày đặc máu đốt dơ lên hữu chảo hướng tới lãnh cửu gương mặt đánh tới lãnh cửu không chỗ che giấu nàng chỉ có thể dùng hết toàn thân sức lực làm thân thể vai đến một bên sắc bén móng vuốt mang theo mạnh mẽ gió lạnh từ nàng gương mặt gào thét mà qua bên trái gương mặt đau xót lập tức xuất hiện ba đạo vết máu đáng chết lãnh cửu khẽ cắn môi tại đây sao đi xuống chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính là nàng không thể chết được nội công chưa khôi phục nàng căn bản vô pháp giết chết này đầu manh thú chẳng lẽ thiên muốn vong nàng không nàng thật vất vả được đến trời cao yêu mến, trọng sinh tại đây khối thân thể thượng, nàng không thể chết được. trong óc một mảnh hỗn độn, phía trước đủ loại huyết tinh tàn bạo hình ảnh theo nhau mà đến. nàng nhìn hồng y chính mình bị đinh sắt đinh ở phệ hồn trụ thượng, không, kia không phải hồng y, đó là nàng một thân bạch y lại bị nàng máu tươi nhiễm hồng. ngu Xuân bá cánh tin vào lời đồn, cho rằng nàng huyết có thể bao trị bách bệnh, thịt có thể sống lâu trăm tuổi, cư nhiên cầm dao nhỏ từng mảnh từng mảnh cắt lấy nàng ra thịt, dùng chén trang nàng huyết nàng gê tẩm nhìn những người đó đem thịt nhét vào bọn họ trong miệng, lại ăn đến mùi ngon, thậm chí hoan hô nhảy nhót uống nàng huyết, Ghê tẩm cùng đau nhức cùng nhau đánh lút lại, làm nàng như vạn cổ phệ tâm, đau đớn muốn chết. càng sâu chính là, kia hai người ở nàng gặp thiên đau vạn quả lúc sau, còn đào đi nàng tâm, làm cho nàng mặt quăng ngã đoạn nàng không đẩy nguyệt hài nhi, dập nát máu tươi mơ hồ tầm mắt. trong hồi lút đoạn, nàng không dám nghĩ tiếp, vậy giống như ác mộng giống nhau, mỗi đêm mỗi ngày lặng chỉ nàng tâm, thích nàng huyết cốt nàng muốn tồn tại, nàng tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm chính mình lại chết một lần. a, nàng phát ra so manh thú còn muốn hung mãnh mà cuồng lệ gầm rú. không biết khi nào, nàng hắc đến thuần túy đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, như là địa ngục ngọn lửa mà nàng trái tim một chút ngay sau đó một chút kịch liệt, không hề quy tắc cấp tốc ngảy lên. máu nghịch lưu, nháy mắt như mực tóc đen biến thành bạc phơ đầu bạc, thuần hắc hai mắt biến thành xích huyết yêu nụ. nàng đôi tay cũng biến thành nhòn nhọn, nhọn tế trảo, nàng nhìn áp chế chính mình bạch hổ hai móng đung nhiên cắm vào bạch hổ cần cổ, phụt một tiếng, máu tươi bành dũng bắn nàng một thân, không đủ, xa xa không đủ, như vậy giết chóc vô pháp thỏa mãn nàng, nàng muốn càng nhiều huyết tinh, nàng thế chảo đung nhiên rút ra, một chân đem bạch hổ đá ngã lăn trên mặt đất, bạch hổ nước nở một tiếng, hơi thở thoi thóp ngã vào một bên, nàng giơ lên đôi tay hung hăng cắm vào bạch hổ cái bụng, mang một tiếng, bạch hổ cứng rắn như thiết cái bụng bị nàng xé mở, ngũ tạng lục phủ một chút liền bừng lên, trên vách núi. Bảy sát cùng mị ảnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, lãnh cửu cư như là quái vật. Huyền Mai Biên, đứng một người nam nhân, trang non bạch áo gấm theo thần phong phiêu đãng, dáng người cao lãnh giống như thiên sơn tuyết trắng, thiên chỉ tiên thủy giống nhau, nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Hắn nhìn cái kia đứng ở trong cốc, thân đơn ảnh mỏng hắc y ẻ nữ nhân, yêu nghiệt mắt nghiêm cúc hàn, mang theo bảy phần trầm trọng, 3 phần hài hước. Hắn móc ra một con ngà voi bạch cây sáo, tới bên môi, nhẹ nhàng một tuổi tiếng sáo ở trong núi vang lên. Đây là thúc dục cổ độc sáo âm. Dưới vực sâu lãnh cửu thân thể nghe sáo âm kịch liệt run rẩy hai tròng mắt tối sầm, tê liệt ngã xuống ở bạch hổ huyết thí thượng. Bảy sắt cùng mị ảnh sôi nổi ngần ra, nhìn phía huyền nhai biên không biết khi nào đứng mang bạc chất mặt nạ nam nhân, đại. Tư thế hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Nam nhân mảnh khảnh ngón tay vung lên, một đạo bạch quang hiện lên, bảy sắt cùng mị ảnh con ngươi đều là một tán, rồi lại nhanh chóng đoàn tụ. Hắn đã là hủy diệt hai người chính mắt thấy lanh cửu dị thường biến hóa cùng nàng tay xé bạch hổ ký ức, như thế chuyện thú vị, đương nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Chờ hai người phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện đại tư tế đã phiêu nhiên đi xa, chỉ có hắn thanh lanh thanh âm bay xuống trong hai mang lên nàng. Bảy sát cùng mỹ ảnh có chút không thể tin được đại tư tế cư nhiên sẽ cho lanh cửu cơ hội, mà bọn họ đồng thời nhìn phía dưới vực sâu, gì, vừa rồi đã xảy ra cái gì, như thế nào kia chỉ bạch hổ bị khai tràng phá bụng mà lãnh cửu té xỉu ở một bên đâu. Trương Ba tưởng khinh nục ta, tìm chết. Mị ảnh đem khôi phục như thường lãnh cửu mang về Diêm Thi Điện Ác Ma Quật. Diêm Thi Điện phân ba bảy loại, cư trú địa phương cũng là như thế. Đại Tư tế cư trú Thiên Đường Điện, bảy sát mị ảnh thuộc về một bậc, chủ nhân giang các, mà giống lãnh cửu loại người này chỉ có thể ở tại Ác Ma Quật. Lãnh băng ván giường thượng, lãnh cửu toàn thân run rẩy lên, nàng mảnh khảnh thân thể cuộn tròn thành một vòng, trong miệng nói mớ không ngừng. Trạm, ta muốn giết ngươi. Giết người! Nàng tràn đầy máu tươi, tay bỗng nhiên bóp chặt chính mình cổ, như là điên rồi giống nhau muốn đem chính mình bóp chết. Nàng cảm giác hô hấp không thuận, khô gầy gương mặt tái nhợt dữ tợn. Bảy sát không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng lập tức một cái người cầm đao chém vào lãnh cựu trên cổ. Lãnh cựu lúc này mới an tĩnh lại. Bảy sát, ngươi cảm thấy đại tư tế vì cái gì lưu nàng? Mị ảnh phi thường to mò, trước mắt nữ tử tuy rằng xinh đẹp, chính là bằng vào điểm này tư sắc, như thế nào sẽ làm đại tư tế phá lệ khai ư đâu? Quá kỳ quái. Bảy sát con ngươi lạnh lùng, nhắc nhở nói, "Mị Ảnh, người ta làm thuộc hạ, tốt nhất không cần vọng tự nghiền ngẫm đại tư tế tâm tư, chớ quên máu đảo là như thế nào chết." Mị Ảnh dùng mình, cơm miệng, toại không hề hỏi. Bảy sát mắt lạnh nhìn Lãnh Cửu, nàng lại làm sao không hiếu kỳ vấn đề này. Một lát, Lãnh Cửu chậm rãi mở hai tròng mắt, ánh mắt trầm nhiên nhìn rách nát phòng, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải tại dã thú cốc cùng Bạch Hổ chém giết sao? Nàng không chết? Như vậy, dương mắt nhìn phía bốn phía, nhìn đến đứng sừng sững ở bên bảy sắt cùng mỹ ảnh, nàng nao nao. Bảy sắt thấy lanh cửu thức tỉnh, nàng lạnh lùng nói, tiểu cửu, ngụy ra thôn một án như cũ giao cho ngươi tới xử lý, thời hạn hai ngày, lần này đừng làm chúng ta thất vọng, nếu không. Ý tại ngôn ngoại chính là không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ không cho nàng giải cổ. Kia nàng vẫn là sẽ chết. Nguy cơ cảm bức thiết mà đến, rũ đặt ở hai sườn tay nắm chặt thành quyền, hơi dài móng tay thật sâu khảm vào tay trong lòng bàn tay mang ra một cổ truy tâm đau đớn. Nếu nàng tồn tại ra dã thú cốc, mặc kệ nàng là như thế nào tồn tại ra tới, nàng đều phải tiếp tục sống sót. đúng vậy. lãnh cửu thanh âm thập phần suy yếu, thần sắc lại dị thường kiên định. Một tia lạnh leo từ nàng sâu không thấy đáy mắt đen thím ra. Bảy sắt cùng mị ảnh không có mặt khác công đạo, xoay người rời đi. Không biết vì sao, trừ bỏ bên trái gương mặt bị chảo thương, toàn thân không có mặt khác miệng vết thương, chính là thân thể khung xương lại như là bị người hủy đi toái giống nhau không hề sức lực. Nàng quá mệt mỏi, bất chi bất giác mắt lại khép kín lên. Ngộng ý hiệp trung, lãnh cửu cảm giác có người ở lôi kéo chính mình đầu tóc, nàng ra đầu phát đau, khiến cho nàng tỉnh lại, nàng đống nhiên mở mắt ra, lại có hai nam nhân ở trong phòng, trong đó một cái đầu trọc nam đang ở dùng tà ác ánh mắt nhìn chính mình. Nghe nói ngươi giết giã thú cốc bạch hổ. Đầu trọc nam dâm tà cười, ánh mắt không an phận ở trên người nàng đánh giá, đều mau gầy thành xương sườn, ta nhưng thật ra tò mò ngươi là như thế nào giết chết kia chỉ mánh hổ. Nói, hắn dùng thô giáp bàn tay to quạc trụ nàng cầm, sức lực to lớn hận không thể đem nàng cầm bóp nát. Lánh cửu chịu đựng đau đớn, đen nhánh như mực con ngươi lóe sắc bén quan mang, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm đầu chọc nam. Nàng hiện tại căn bản nhất không nổi một chút sức lực, bằng không nàng nhất định sẽ một chân đem người nam nhân này đã chết, nơi nào dung đến hắn ở chính mình trước mặt như thế làm càn. Bất quá. Bang. Đầu chọc nam tức giận, hung hăng chịu lánh cửu một cái tát, má nàng vốn là có thương tích, đau đến đến run. Mẹ nó, dám dùng loại này ánh mắt nhìn láo tử. Đầu chọc nam này sinh ác độc, mặt mày khả ố trừng mắt lãnh cửu. Một cái khắc mập mạp nam lại cười nhạo nói, tâm tắc, có thể từ giã thu cốc hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, nàng nhưng thật ra đệ nhất nhân, vừa mới ngươi nghe không nghe thấy hai vị hộ pháp nói, cư nhiên còn cho nàng một cái cơ hội, thật không biết nàng có cái gì năng lực. Mập mạp nam âm thầm lấy làm kỳ, diêm thi điện quy củ, nhiệm vụ thất bại cần thiết đi giã thu cốc tiếp thu trừng phạt, liền tính đến đến lần thứ hai cơ hội cũng muốn bị đoạn rất một tay hoặc một chân làm đại giới, chính là nàng tứ chi đều ở, thật là kỳ quái. Đầu chọc Nam hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nó, lão tử trước nếm thử tư vị. Nói, hắn cư nhiên bỏ đi quần của mình, chuẩn bị mưu đồ gây rối. lãnh cửu ánh mắt lánh lệ, thâm như cổ đàm mắt lệ khí sâu nặng, một cổ chuyên trúc với thượng vị giả khí thế từ nàng nhỏ yếu thân thể trung trút xuống mà ra. Đầu chọc Nam toàn thân run ra, biểu tình một ngừng, không biết vì sao hắn cư nhiên cảm giác sau lưng có lạnh buốt gió thổi qua. Toàn thân không rét mà run. Hắn biểu tình vừa chậm, chính mình cư nhiên bị cái yếu đuối mong manh nữ nhân cấp hù dọa, hắn cũng không tin chính mình còn lộng bất tử một nữ nhân. Lãnh Cửu đầu giường nhanh chóng bay ra hai tay trưởng lớn nhỏ một điều. Chúng nó toàn thân đen nhánh, phi động thời điểm còn sẽ phát ra máy móc kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Nhưng là chúng nó giống như là bị ác ma bám vào người giống nhau, hướng tới đầu chọc nam nhân bay đi, bén nhọn ngoam hung hăng mổ hướng hắn mắt. "Xì." "A." Đầu chọc nam lớn tiếng gầm lên. Đau đến hắn đầy đất la lộn, ta mắt. Che lại hai mắt tay có màu đỏ tươi huyết chậm rãi chảy xuống, hắn mắt nháy mắt biến thành hai cái tối om lỗ thủng. Lãnh Cửu nằm trên giường bản thượng, lạnh lùng cười. Mập mạp nam thấy như vậy một màn trợn mắt há hốc mồm, này hai chỉ một điều thật sự là quá quỷ dị, rõ ràng là đầu gô điêu khắc mà thành, lại có sinh mệnh, thậm chí có thể đả thương người. Tức giận đến hắn giận dữ, đau như mắt, làm sắc mặt của hắn dữ tợn, chiều Lãnh Cửu hầm hầm đánh tới, tiện nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Tàn nhẫn mà thị huyết cười nhộn nhạo ở bên ngôi, tìm chết. Lãnh Cửu tay bất chi bất giác sờ lên bên hông, nàng đem một viên màu đen đổ vật đạn nhập hắn trong miệng. Kinh hoàng chung một cái nuốt động tắc mập mạp nam đem đổ vật nuốt đi xuống, hắn không biết Lãnh Cửu cho chính mình uy hạ cái gì, không ngừng dùng ngón tay thủ săn giết hầu, lại không làm nên chuyện gì. Lãnh Cửu chỉ là âm lãnh cười, trong miệng phát ra khanh khách thanh âm, đặc biệt người. Mập mạp nam bỗng nhiên toàn thân nóng lên, hắn ánh mắt trở nên mê ly mà tràn ngập tình dục. Cư nhân nhào hướng một bên còn ở ngao ngao kêu to đầu chọc nam. Đầu chọc nam phản kháng cùng thống khổ thanh âm bị áp xuống, cả tòa ác ma quật đều phiêu đãng mập mạp nam thống khổ lại thỏa mãn thanh âm. Không biết qua đi bao lâu, thanh âm dần dần biến mất, còn lại ác nhân dò ra cửa động xem náo nhiệt, nhìn thấy bên kia như thế hương diễm một màn, mọi người đều không cấm sách sách đầu lưỡi. Kinh ngạc cảm thán rất nhiều, cũng nhịn không được hướng bên trong cái kia gãy nếu khô Kiệt lãnh cửu đầu đi khắc thường ánh mắt. Lấy bọn họ nhãn lực tới xem, Này hai người như thế cấu hợp, tuyệt đối không phải bởi vì tự nhiên mà vậy phát sinh, rõ ràng là ăn cái gì quái gì đồ vật. Nữ nhân này nhìn như nhỏ yếu, lại có thể từ giã thu trong cốc tìm được đường sống trong chỗ chết, càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, nàng lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, cư nhiên lại được đến lần thứ hai cơ hội, chỉ là điểm này liền không biết đỏ bao nhiêu người mắt. Nhưng là nàng lại có bản lĩnh chế phục kia hai cái ở ác ma quật đứng hàng đệ tứ cùng thứ năm ác ma, lại làm cho bọn họ kiên kỵ không thôi. Cuối cùng. Này nhóm người vẫn là không cam lòng tan đi lãnh cựu thu hồi hai chỉ một điều đây là nàng phía trước vội vàng chung làm ra tới đặt ở đầu giường lấy làm phòng thân chi dùng không nghĩ tới như thế mau liền phái thượng công dụng hiện tại nàng nghỉ ngơi đủ rồi còn muốn đi tra án không có giải cổ nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng chống có chút suy yếu thân thể đi vào cửa nàng một chân đem đổ ở cửa hai người đá văng ra này hai người đã sớm không có hơi thở thi thể cũng đã cứng đờ rớt. nàng ghét bỏ liếc liếc mắt một cái hai người đầu chọc nam nhân chết tương cùng bố, bộ mặt dữ tợn, mà mập mạp nam lại vẻ mặt dục tiên dục tử. Đây là phấn mặt nùng mị hương uy lực. Đêm đó, chỉ là đốt một chút, nàng cùng nam nhân kia liền khó có thể tự không chế, mà mập mạp nam lại nuốt móng tay lớn nhỏ một khối, tự nhiên tự lộ một cái. Đến nỗi đầu chọc nam, căn bản chính là bị mập mạp nam cấp sống sờ sờ áp chết, mặt đều thanh, ha hả, thật là thật đáng buồn. Lãnh Cửu ánh mắt đạm không gần sóng, đêm đó từ tú lâu rời đi phía trước. Nàng đem lư hương còn thừa phấn mặt lùng mang ra tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này dùng tới. Nàng đấy mắt sẹt qua một tia âm hàn, nàng nhéo trong tay còn thừa phấn mặt đùng, này phấn mặt lùng mị hương phối phương trừ bỏ nàng. Thiên hạ không người cũng biết, rốt cuộc là ai chế tạo ra tới, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái kia tú lâu? Hay là cùng kia nam nhân có quan hệ? Kia nam nhân lại là cái gì người? Xem ra nàng phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, hảo có thời gian dư thừa, đi điều tra một chút chuyện này. Chương 4 kẻ thù gặp nhau, hết sức hận. Lãnh Cửu vội vàng rời đi diêm thi điện, thời gian cấp bách, một phút một giây đối nàng tới nói đều phi thường quan trọng. Ngụy Gia thôn án kiện phi thường khó giải quyết, mà nàng chỉ có hai ngày thời gian. Nàng bất chấp bị thương cập má trái, lung tung sơ soạn một ít dược, đem ra người mặt nạ liền dán ở trên mặt, cải trang giả dạng một phen, nàng hiện tại chính là một cái bình thường thiếu niên. Nàng bước đi sinh phòng, hoa sen rời bước, nhanh chóng tia chớp, một đường hướng về mặt Bắc Ngụy Gia thôn mà đi. Giã thú cốc thời gian, nàng một chút cũng không nhớ rõ, thậm chí liền một chút ấn tượng đều không có. Lúc ấy trong cốc không người, chỉ có chim quý hiếm manh thú, nàng không chỗ tìm hiểu lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ việc cấp bách, vẫn là ngụy gia thôn án kiện, việc này không điều tra rõ ràng, nàng phải không đến giải cổ, không chiếm được giải cổ hậu quả, chính là bị cổ độc tra tấn mà chết. Nàng không thể chết được. Hận ý quần quần gian, nàng đã là đi vào ngụy gia thôn. Lại lần nữa đi vào nơi này. Trong thôn thi thể đã bị huyện thành nha dịch mang đi đốt cháy, nàng vẫn là đến chậm một bước. Nàng âm thầm cắn răng việc đã đến nước này, không còn hắn pháp, chỉ có thể ở thôn trang phụ cận điều tra một chút. Đi vào thôn trang ngoại loạn phong cương, cư nhiên có hai cái phụ trách đốt cháy thi thể nha dịch ngồi ở dưới bóng cây nói chuyện thiếm, lãnh cửu lặng yên không một tiếng động đi vào bọn họ phía sau, nghe lén. Tháng sau 16 hoàng thượng đại hôn, cưới hoàng hậu thế nhưng là thừa tướng chi nữ, tôn liên khê. Một cái nha dịch trong miệng ngậm căn cỏ đôi chó, đối một cái khác uống thủy nha dịch nói. Uống nước nha dịch sao cứng lưỡi không nghĩ tới a thế nhưng cuối cùng làm nàng đương hoàng hậu. Lại nói tiếp tôn liên khê là Mỹ, chính là ta nghe nói tiền thái tử phi càng Mỹ. Hương. Cái kia khơi màu đề tài nha dịch làm một cái im tiếng thủ thế, hán tả hữu nhìn nhìn, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới nói, ngươi không muốn sống nữa, ai không biết tiền thái tử phi là cấm kỵ. Uống nước nha dịch đã quên này tra sự. Hắn hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, may mắn không ai nghe thấy, bằng không hắn này mạng nhỏ liền khó giữ được. Được rồi, thi thể thiêu xong rồi, chúng ta đi thôi. Khơi màu để tài nha dịch cảm thấy nơi này đặc biệt âm trầm khủng bố, rõ ràng mặt trời trói trang vào đầu, lại tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, như là bị một cái rắn độc cấp theo dõi. Uống nước nha dịch cũng bỗng nhiên cảm giác được một cổ vô hình áp lực, lập tức đứng dậy vô vỗ ngông cầm bội đao liền đi rồi. Tiền thái tử phi. Cấm kỵ lãnh cửu thâm thúy như đảng con ngươi sắc bén như nhận nàng siết chặt nắm tay khanh khách rung động nàng run bỏ gia quốc giúp hắn mưu được thiên hạ hắn lại làm tên nàng trở thành cấm kỵ ha ha thật là buồn cười buồn cười đến cực điểm huyết lệ ngạnh sinh sinh từ khỏe mắt tràn ra trong đầu hồi tưởng khởi chính là năm đó chạm băng xuyên quỷ gối nàng trước mặt cầu nàng vào đời khi nói qua nói nói tốt nhất thế nhất sông nhân lẫn nhau không tương phụ nói tốt hắn vì hoàng nàng vĩ hậu cả đời gắn bó làm bạn ha ha Kết quả lại là như vậy ngoài dự đoán. Nam nhân lời thề đều mẹ nó gặp người. Chạm băng xuyên, đời trước ngươi phụ ta, này một đời ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Không biết là cổ độc phát tác, vẫn là bởi vì hận ý tận trời làm nàng lồng ngực nội huyết khí cuồn cuộn, nàng đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, tim đập một chút một chút nhảy đến đặc biệt trầm trọng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đỉnh chỉ nhảy lên. Đau dần dần từ bụng bay lên, lan tràn đến khắp người, trên trán toát ra từng viên m Cuối cùng mồ hôi mỏng tụ thành đầu nành lớn nhỏ, lệch cạch lệch cạch nhỏ giọt trên mặt đất. Hai chân hư nhuyễn, nàng bùm một tiếng hai đầu gối chấm đất, thanh thủy quỷ trên mặt đất. Sắc mặt xanh mét mà vàng vẹo, đau quá. Nàng dùng tay bắt lấy ngực, tê tâm liệt phế đau, đau đến nàng hận không thể đem này trái tim xẻo ra tới. Nàng một cái tay khắc ngón tay hung hăng bắt lấy mặt đất, khớp xương trở nên trắng, gân xanh bạo khởi. Trái tim như là sắp nảy ra, giống như là một đầu phát cuồng manh thu muốn phá tan chói buộc. Nàng trắng nõn làn ra thượng mạ một tầng mồ hôi mỏng, đầy mặt dữ tợn, một đôi thâm thủy như đàm ánh mắt lại dần dần biến thiện, rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, khẽ rỉu ở trong rừng, cây trong bùi cỏ. Một mặt bóng trắng giống như thiên sơn tuyết trắng, cao lăng tuyết liên, bước đi nhìn như nhàn nhã tản mạn, tốc độ lại như mị ảnh, đi vào ngụy gia thôn ngoại. Hắn trưởng thân ngọc lập, một bộ trang non bạch cao gấm, vai rộng eo thon, eo thúc nai ngọc, ngũ quan trắng nõn, dung nhan thanh tuyển. Đặc biệt là một đôi đơn nhãn đen nhánh thâm thúy như là hắc diệu thạch tản mát ra thanh lũ lanh quang tay cầm một thanh tốt nhất màu đen sơn thủy quạ xếp dấu ở màu bạc mặt nạ hạ tế mắt nguy hiểm mà nheo lại chậm rãi đi vào lãnh cửu trước mặt nếu lãnh cửu thanh tỉnh nàng sẽ phát hiện người tới thế nhưng là đại tư tế đại tư tế dùng không dính bụi trần giày đá đá lãnh cửu thấy lãnh cửu không hề phản ứng hắn thanh âm lười biếng trung mang theo một tia cười nhạo vật nhỏ đã chết thật sự là đáng tiếc ngồi sồn xuống thân thể giơ tay bẻ ra lanh cửu không hề huyết sắc cánh môi, đem một viên giảm bất đau đớn thuốc viên đưa vào nàng trong miệng. Nay dược chỉ có thể ức chế cổ độc một ngày, đến nỗi có thể hay không mạng sống, còn muốn xem nàng chính mình tạo hóa. Hắn tinh tế lạnh băng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lanh cửu gương mặt, hắn ngữ khí trầm nhưng mà mị hoặc, "Tiểu gia hỏa, đừng làm cho ta thất vọng." Giọng nói rơi xuống, hắn cũng đã phiêu nhiên đi xa, tựa như một đóa thanh tuyết, lặng yên tới, tiêu sái mà đi. Đêm, mỏng lạnh như nước, mưa phùn như châm. Lãnh cửu hôn hôn trầm trầm tỉnh lại, nàng nhìn trước mắt mặt đất, lãnh ưu u cười, cư nhiên không có bị đau chết, nàng này mệnh thật đúng là ngoan cường. Dãy rùa đứng dậy, nàng chuẩn bị đi trong thôn tránh mưa, này thân thể vốn là tàn phá, mắc mưa sợ là càng khó dưỡng hảo. Diêm thi điện không giữ người rảnh rỗi, nàng bệnh tật cái gì cũng làm không được, sớm muộn gì sẽ bị bảy sát diệt trừ. Cửa thôn có một cái trà lều, lãnh cửu nghiêng ngả lảo đảo đi vào bên trong, ngồi ở ẩm ướt đống cỏ khô thượng, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay nàng sờ sờ ngực, lại phát hiện có cái gì đồ vật ở chính mình trong lòng ngực. Nàng lấy ra cái kia đồ vật nhìn lên, cư nhiên là từ nữ tử áo giải thượng kéo xuống một góc. Chính mình trong lòng ngực như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Nàng tuy là nữ tử, chính là lại trước nay không cần vật ấy, chẳng lẽ là có người thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm, nhét vào tới. Người nọ ý muốn như thế nào? Nàng dùng tay vướt ve vải dệt, đây là thượng đẳng cẩm. Cẩm là dùng thiên sơn băng tầm ti dệt mà thành. Thiên Sơn băng tầm ở 5 năm, năm trước như thấy thưa thớt, liền cấm bắt được. Cẩm sản lượng cũng liền càng ngày càng ít, cuối cùng còn thừa một con cũng bị Tiên Đế cấp cất chứa lên. Nàng nhớ rõ có một năm Tiên Đế bãi săn săn thú ngự tứ, là tứ vương ra chạm ký bác thế Tiên Đế chắn một đao. Tiên Đế yêu thương hắn, hỏi hắn muốn cái gì, hắn liền hướng Tiên Đế cầu này thất cẩm. Chạm ký bác đối lãnh cửu tới nói là một cái phi thường quen thuộc mà xa lạ tên. Lãnh cửu đối chạm ký bác biết thiếu rất ít, chỉ biết hắn hàng năm ngoan thật quân thân, không ra khỏi cửa là cái yêu cầu lấy dược hầm vung ra. Nàng cầm lấy cẩm tinh tế đoan trang, lúc này mới phát hiện mặt sau cư nhiên còn có hai chữ, hung thủ. Nàng âm thầm nhíu mày, hay là, lần này ngụy ra thôn một án cùng hắn trong phụ nữ quyến có quan hệ. Nhưng mà, đây là ai cho nàng ám chỉ, là hảo tâm vẫn là bấy dập. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đi xem, nếu là bấy dập, nói không chừng chính là hung thủ cố ý lưu lại manh mối. Không nhiều lắm tưởng, lãnh cửu cũng bất chấp này vũ, Nàng cường đánh tinh thần xâm nhập màn mưa, màu đen thân ảnh hướng về Vân Giao Thành mà đi. Vương phủ ở vào Vân Giao Thành ngả về tây, lưng giựa băng tuyết thiên sơn, nhưng thật ra cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Mưa phùn tầm tã, vương phủ đèn đỏ lay động, đêm khuya tĩnh lặng có vẻ có vài phần cô tịch cùng thanh lãnh. Vương phủ không lớn, nay vốn chính là trạm ký bắc ở Vân Giao Thành hành cung, nàng thẳng đến hậu đường, kia mới là nữ quyến cư trú địa phương. Rồi sau đó đường, chỉ có một phòng đèn sáng một mạt cắt hình ảnh ngược ở hiên cửa sổ thượng, nàng dáng người là nước, động tác vũ mị, đối với gương đồng lo chính mình thưởng thức. lãnh cửu đi vào phía trước cửa sổ, nàng đâm thủng giấy cửa sổ, đem mắt nhắm ngay bên trong vừa thấy, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân váy lụa, màu tím nhạt mềm lụa vật liệu may mặc, mặt trên thêu đại đoá hải đường hoa, hoa diệp không phức tạp, lại sinh động như thật, đường may cẩn thận, thêu tuyến phiếm nhẹ nhẹ quanh hoa, vừa thấy đó là thượng đẳng khéo tay tú nương mới có thể thêu dệt mà thành, váy tháo che đến dưới chân rõ ràng có thể thấy được làn váy thêu viền vàng, là chân chính hoàng kim chế tác chỉ vàng. Chỉ thấy nàng một tay chính chi cầm, bàn tay nhỏ xinh trắng nõn, thủ đoạn trắng nõn, mặt trên một quả bích ngọc vòng tay phiếm xanh mượt thanh quang, mượt mà trong sáng. Giá trị liên thành, búi tóc hai sườn có chu thoa ngọc châu cùng kim bộ riau đuôi truy buông xuống, đồng dạng chế tạo tinh tế, giá trị xa xỉ. Chính là cổ gương đồng ảnh ngược ra tới khuôn mặt, lại là lãnh cửu sắc mặt nháy mắt tái nhợt, tim đập ra tốc, là nàng. Thế nhưng là Thu Ngư Yên, nàng tâm mắt trở nên mơ hồ, thâm thúy như đàm con ngươi phảng phất ở hồi phóng hôn qua đủ loại, chính là Thu Ngư Yên cầm thiêu hồng đao, giúp đỡ Tôn Liên Khê, một đao một đao đem nàng sống sờ sở, sở tách rời. Đoan ra ngõ hẹp, Thu Ngư Yên để mạng lại. Nàng lúc chế không được chính mình xúc động, xoay người một chân đá vang ra phòng môn, phanh mà một tiếng, sợ tới mức trước gương Thu Ngư Yên toàn thân run lên. Nàng đứng dậy vừa định chụp cái bàn nói lớn mật, lại phát hiện trước mắt người đen nhánh như mực mắt tôi âm trầm hẳn ý, lanh cửu lưu ý đến trên người nàng màu tím nhạt váy lụa đúng là cẩm. tuy rằng thu Ngữ yên không phải chính phi, chính là lại nhìn ra được tứ vương gia đối nàng cực kỳ sủng ái, cư nhiên đem như thế sang quý cẩm cho nàng. rốt cuộc là tương lai hoàng hậu người bên cạnh, ngay cả tứ vương gia đều phải tiểu tâm đối đại thu nữ yên. người là người phương nào? thu Ngữ yên cũng là thần kinh bách chiến, mặc dù đối phương thần sắc khủng bố, nàng cũng có thể khiến cho chính mình bình tĩnh vững vàng ứng đối mà trước mắt khuôn mặt thanh tú thiếu niên giống hệ tu la khỏe miệng câu lấy khiêu khích cười lạnh giết ngươi người lãnh cửu thanh âm là như vậy lãnh tái nhợt mặt lộ ra quỷ dị chính là giữa mày lại ngưng ra một mặt thâm nhập cốt tủy diễm lệ chương năm chừng trị kẻ thù thu nữ yên đấy mắt sẹt qua một kia lãnh chảo nàng thanh âm tiểu mị mang theo một cổ cường thế chỉ bằng ngươi lời còn chưa dứt nàng rút ra bên hông lá liêu nhuyễn kiếm nhuyễn kiếm giống như một cái bạch xà đong đưa bạc lượng thân kiếm hướng về lãnh cửu cổ đánh đút lại Lãnh Cửu thâm mắt chăm xuống, thân thể không tránh không cho, không tránh không né, chính diện nên đón. Thu Ngư Yên đỏ bừng khỏe môi ngậm một mạt tàn nhẫn ý cười, đông rừng, nàng cảm giác được bụng đau xót, nàng chậm rãi cúi đầu, không biết khi nào, có một cái dễ dàng bình thường thân kiếm trường kiếm đã đâm vào nàng bụng nhỏ. Nàng giữ trợn ngẩng đầu, nhìn trước mặt cười đến tà tứ Lãnh Cửu, diễm lệ hai mắt che kín cùng bố, không thể tin được, ngươi. Lãnh Cửu trong mắt chết xạ ra một phần tàn nhẫn, Thu Ngư Yên, ngươi đoạn ta kinh mạch tách rời ta huyết cốt, này bút chướng chúng ta hảo hảo tính tính toán hiện nhiên vương phủ cũng không phải nàng báo thù hảo địa phương nàng điểm trụ thu ngự yên huyệt đạo đem nàng mang ra vương phủ một đường lại về tới ngụy gia thôn mưa phùn mênh mông lãnh cửu giống như là từ địa ngục đi tới la sát mà nàng dùng một cái xích sắt chói chặt thu ngự yên đôi tay đem nàng kéo hành đến tận đây thu ngự yên phía sau lưng đã sớm bị ma phá một cái huyết hà theo nàng phía sau chảy ra lãnh cửu dừng lại nàng rút kiếm đi vào thu ngự yên trước mặt Lạnh băng nước mưa theo nàng sợi tóc vẫn luôn rơi xuống, nàng tái nhợt nét mặt biểu lộ giữ tợn ta cười, đoạn ta gân cốt, Thu Ngự Yên, ngươi có từng nghĩ tới ta sẽ từ địa ngục cuối bỏ tới tìm ngươi? Thu Ngự Yên huyệt đạo đã giải, nàng trưng lớn hai mắt, run run dè dặt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hử, ta sẽ làm ngươi nhớ lại tới. Lãnh Cửu ánh mắt sâu kín, thanh âm lại tựa như xá hết. Vừa dứt lời, Lãnh Cửu trong tay kiếm phân biệt ở Thu Ngự Yên hai vai, xong khuỷu tay, xong vượng, hai đầu gối các thứ một đao. Sắt sắt thanh âm, khớp xương chỗ xương cốt giòn chia liễu, máu tươi đổ ra. Nước mưa hôn tạp máu loãng chảy đầy đất. Thu ngữ Yên đau đến tiếng kêu thảm thiết liên tục, mấy độ ngất, lại mỗi lần đều bị lãnh cửu ấn huyệt nhân trung cưỡng bách nàng tỉnh lại. "Ngươi người điên, ngươi cái sát nhân cùng ma." Thu Ngư Yên lớn tiếng thống khổ tê tê. "Kẻ điên, sát nhân cùng ma." "Ha ha, ngươi như thế mau liền quên chính ngươi đã làm sự." "Ngươi người đau đớn không thôi, Thu ngữ Yên hai mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt thiếu niên này. Hắn nói nàng đoạn hắn gân cốt, chính là, loại này ác độc thủ pháp, nàng chỉ là đối một người sử dụng quá, người kia là. Hắn lại nói nàng là từ địa ngục cuối bỏ tới tìm nàng, kia nàng. Chẳng lẽ là? Không, không có khả năng. Người kia đã chết, tử tuyệt, huyết nhục không có, xương cốt cũng không có, so ngũ mã phanh thây còn muốn thẳng thiết, người kia như thế nào khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuyệt đối không có khả năng là người kia. Hơn nữa trước mắt chính là cái thiếu niên, cũng không phải nữ nhân hắn chẳng lẽ là vì người kia tới báo thủ. Đau đớn làm nàng tưởng không được quá nhiều sự tình, toàn thân cốt gân bị đánh gãy, làm nàng như tượng đất giống nhau, căn bản đứng dậy không nổi. Truy tâm đau thổi quét nàng. Lãnh Cửu lạnh lùng liếc Thu Ngư Yên liếc mắt một cái, liền bái đi Thu Ngư Yên trên người quần áo. Thu Ngư Yên trần chuồng ngã vào vũng máu cùng nước mưa trùng, thống khổ đến dị. Một cái kim sắc bình thuốc nhỏ từ Thu Ngư Yên quần áo rơi xuống ra tới, vừa vặn dừng ở Lãnh Cửu bên chân. Lãnh Cửu vốn gối nhặt lên, Đem bình thuốc nhỏ lấy ở chóc mũi nghe nghe, nàng thâm hắc con ngươi dùng mình, trong tay trường kiếm chống thu ngự yên hết hầu. Nói, nơi nào tới? lãnh cửu như thế nào cũng không nghĩ tới này, bình thuốc nhỏ đổ vật thế nhưng trang chính là chưa khai phong phấn mặt nùng mị hương trụ thể. Như thế nói ngày ấy ở tú lâu phấn mặt nùng mị hương là nàng bậc lửa. Cái kia thần bí nam tử, thu ngữ yên có phải hay không cũng nhận thức. Ta, ta không biết thu ngữ yên suy yếu vô lực, nàng ý thức đã có chút tăng dã lạnh băng nước mưa thẩm thấu tiến miệng vết thương, làm nàng đau đớn muốn chết, xương cốt phùng đều mạo đau. không nói phải không? lãnh cửu giận dữ, trong tay kiếm trực tiếp đâm thủng thu nữ yên ngực trái, máu tươi theo thân kiếm chảy ra. a, thu nữ yên gào rống, nàng toàn thân run rẩy, máu sói mòn làm nàng sợ hãi với sinh mệnh cuối. trước mắt cái này thiếu nam căn bản không phải người, quả thực chính là một cái ác ma, thủ đoạn quá thảm nhĩn. đau chết nàng, nàng tha rằng liền như thế đau chết qua đi cũng không nghĩ thanh tỉnh thừa nhận hắn tra tấn. Chính là thiếu niên này căn bản là sẽ không làm nàng ngất xỉu đi, ngất xỉu đi liền đánh thức nàng. Lại còn có thực xảo rượu không lộng chết nàng. Làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Ta, ta nói, ta nói. Đây là phấn mặt nùng là tương lai tôn hoàng hậu cho ta. Phấn mặt nùng chỉ có một người có thể điều phối, nàng từ đâu mà đến. lãnh cửu ánh mắt âm trầm, giữa mày toàn là khói mù. Là tiền thái tử phi lưu lại bí phương. Này xương Cốt cũng là nàng thu ngự yên đã đau đến sắp mất đi ý thức, nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai bị người cha tấn thế nhưng là cái dạng này đau. lãnh cửu thật lâu không nói, thân thể của nàng sau này đến lui nửa bước, nàng khanh khách mà cười, tiếng cười thê lương mà thê lương, cư nhiên là nàng xương Cốt, là của nàng. Hảo cái Tôn Liên Khê, cư nhiên đem nàng làm thành cốt hương, Không nghĩ tới liền nàng sau khi chết, Tôn Liên Khê đều không có buông tha nàng chính là nàng như thế nào có thể an tâm nhìn tôn liên khê từng bước một đi lên hoàng hậu phượng ghế nàng thề thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ tái thế là người nàng đã từng sở thừa nhận thống khổ này một đời nàng muốn một chút một chút đòi lại lãnh cửu còn tưởng ép hỏi thu ngư yên lại phát hiện nàng đã hôn mê qua đi nàng không lưu tình chút nào nhất kiếm đâm vào thu ngư yên trên người thu ngư yên vẫn là không tỉnh lại nước mưa hôn tạm máu loãng cùng nhau chảy về phía phương xa đáng giận nữ nhân này cư nhiên như thế không cấm dọa Nàng còn tưởng từ Thu Ngư Yên trong miệng hỏi ra cái kia phong giống nhau nam nhân tin tức, chính là Thu Ngư Yên đã hôn mê qua đi. Nàng một chân không lưu tình chút nào đá vào Thu Ngư Yên thân thể thượng, thử lạnh. Hôn mê qua đi lại như thế nào, ta sẽ ép khâu ngươi cuối cùng một giọt huyết. Lãnh Cửu Thanh tuyến chấm thấp, lạnh băng như là đến từ địa ngục ma âm. Hoang phế rất ngụy ra thôn không biết khi nào cư nhiên có một hộ sáng lên ánh đến, lại có khói bếp theo ống khói toát ra. Đêm mưa hành đến tận đây mà người đều sợ tới mức không nhẹ tới gần mấy cái thôn đều biết ngụy gia thôn bị huyết tẩy sự tình tại đây âm trầm khủng bố đêm mưa đông nhiên có một nhà đèn sáng thật sự là khủng bố tiên tính ngụy gia trong thôn truyền đến len ken len ken thanh âm mãi cho đến truyền thiên mưa rào ngừng lại thanh âm kia mới biến mất không thấy đến tận đây ngụy gia thôn có quỷ tin tức xem như truyền khai. diêm thi điện ngọc Tòa thượng đại tư tế giống như khắc băng ngồi ở chỗ kia bạch y bạc mặt đại điện trên không thủy tinh đèn ánh sáng thanh lãnh sáng ời ở hắn quanh thân mang theo một mặt như nguyệt quang huy, bạc mặt hạ con người, yêu dã như lưu ly, mang theo một tia hước cười. Bảy sát đứng ở ngoài điện, chân trời tà dương như máu, lãnh cửu chưa trở về. Thời gian một phút một giây trôi đi. Mị ảnh trong tay ngọc bát mẫu cổ hơi hơi vừa động, hắn nhìn về phía đại tư tế, đại tư tế, người đã trở lại. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, lãnh cửu kéo một cái toàn thân ăn mặc giáp sắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân đi vào bọn họ trước mặt. Tiểu cửu gặp qua đại tư tế Nàng túi người lê bái, thanh âm sạch sẽ mát lạnh, không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Nàng là ai? Bảy sát nhìn nằm xoài trên lãnh cửu bên người nữ nhân, nhăn nhăn mày, nàng như thế nào sẽ ăn mặc như thế quái dị giáp sát? Hơn nữa, nên nữ nhân đôi tay mang theo thiết chất bao tay, bao tay thượng có thật dài mong bước, phi thường sắc bén. Nàng chính là đồ ngụy ra thôn hung thủ. Lãnh cửu phi thường bình tĩnh nói. Bảy sát cùng mị ảnh biểu tình ngần ra, nhưng là bọn họ đều không có nói chuyện ngược lại nhìn về phía ngồi ở ngọc tòa thượng đại tư tế chờ hắn xử lý hung thủ nếu bắt được liền dẫn đi không có việc gì liền tan đại tư tế thanh âm mang theo ba phần lười biếng bảy phần âm hàn lãnh cửu trong lòng chấn động nàng âm thầm nhủ mày như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền buông tha nàng ở tới trên đường nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác nhưng là hắn một chữ không hỏi quá không tầm thường chính là lãnh cửu không dám hỏi nàng lấm lấm mi hết thể thuận theo tự nhiên mỹ ảnh đi vào nàng trước mặt Đem giải cổ giao cho nàng, trầm giọng nói, "Tiếp." Lãnh Cửu đôi tay phủ qua đỉnh đầu, mị ảnh đem giải độc phóng tới nàng lòng bàn tay. Nàng gấp không chờ nổi nuốt vào, thẳng đến giải cổ bị nàng nuốt vào bụng, lúc này mới thoáng an tâm. Đại tư tế thoáng nhìn nàng như thế hoảng loạn thân sắc, mặt nạ hạ môi đỏ nhộn nhạo một mặt nguy hiểm ý cười, "Thật là có ý tứ." Hắn sờ sờ chính mình bên hông sáo ngọc, đêm nay thượng nó chính là có đại tác dụng. Chương 6 lại lần nữa thử. Ác ma quật. Loại địa phương này âm u ẩm Trong không khí hỗn hợp thi cốt hư thối cùng tanh hôi khí vị, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được không được loại này khí vị. Chính là ở nơi này người không một người bình thường, đều là một ít xú danh rõ ràng hoặc là ở bên ngoài hôn không đi xuống người. Nơi này nơi nơi đều tràn ngập ghen ghét, thú hận, giết chóc, căn bản chính là nhân gian luyện ngục. lãnh cửu cũng đồng dạng không thích nơi này, nhưng là nàng không có phản kháng đường sống, bị quản chế với người, qua đến cũng thị phi người sinh hoạt. Mới một bước vào cửa động, Nàng liền cảm giác những người đó xem ánh mắt của nàng đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Bọn họ ánh mắt từ lúc bắt đầu không hề sinh khí, lập tức liền sắc bén lên. Trong ánh mắt toát lên hâm mộ, ghen ghét, thống hận, thậm chí là sắc ý. Nàng cũng không để ý này đó, thậm chí liền một ánh mắt đều lười đến đi cấp, lo chính mình trở lại phòng, đóng cửa, nghỉ ngơi. Một trận quỷ dị tiếng sáo, đâm thủng đêm khuya sao trời, giống như ngọc độc thẩm thấu đến người ngũ tạng lục phủ. Ác ma quật nội. 136 cái huyệt động truyền ra mọi người thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, mỗi người đều đau đớn muốn chết. Bọn họ dùng đôi tay bắt lấy chính mình ngực, thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân vật mèo, khuôn mặt dữ tợn như là trong địa ngục các quỷ. Hào thống khổ, rõ ràng đã dùng hiểu biết cổ, vì sao vẫn là như thế thống khổ? Tận cùng bên trong huyệt động chung, lãnh cửu công từ ác mộng chung dễ dũa tỉnh lại, mồ hôi lạnh súng nước quần áo, phía sau lưng ướt rầm rề. nhất trí mạng vẫn là này tiếng sáo. Quỷ dị tiếng sáo còn tại tiếp tục, nàng cảm giác trái tim chợt co rút lại, như là bị người dùng tay chặt che nắm, sắp nổ mạnh giống nhau đau đớn. Nàng lỗ thai như là thất thông giống nhau, nghe không thấy những người đó thê thảm tiếng quát tháo, nàng chỉ có thể nghe được chính mình tim đập. Bùm! Bùm! Một chút một chút, một lần so một lần trầm trọng, giống như là muốn đình chỉ giống nhau. Tiếng sáo hóa thành lưới dao sắc bén, hung hăng ở nàng thông thả nhảy lên ngực cắt mở khẩu tử giống nhau đau. A! Lênh cửu rốt cuộc không chịu nổi, một tiếng bén nhọn gào giống, nàng đống nhiên phá khai mắt, nàng đồng tử bạo đột, màu đỏ tươi tơ máu không lan tràn bạch, như mực ti biến tóc bạc, đôi tay mọc ra nhọn nhọn mong đốt, dị thường khủng bố. Có một thanh âm, từ đáy lòng chuyển đến, mang theo vô hạn đú hoán, đang ở triệu hóa nàng. Huyết. Nàng yêu cầu huyết, yêu cầu giết chóc khói cảm. Đi ra ngoài. Đối, đi ra ngoài, nàng muốn đi ra ngoài. Tiếng sáo giống như là ở dẫn đường nàng hành động cùng tư duy. Nàng màu đỏ tươi đáy mắt rảo đáng sợ sắc ý, giống như một đạo mang theo tia chớp chạy ra khỏi ác ma quật. Ác ma quật nội, mỗi người úc còn không mang nổi mình úc, thống khổ đến gì, hoàn toàn không có chú ý tới có một cái màu đen mà tà ám bóng dáng sẽ qua, mang theo màu đen sát khí biến mất ở cửa động. Lãnh Cửu từ ác ma quật lao ra, phát cuồng hướng về dã thú cốc thẳng đến mà đi. Thanh Phong Hạ Nguyệt, chốt vấp ở Diêm Thi điện trên cùng thiên đường điện, cuốn mảnh nửa rũ, đàn hương mục trên trường kỷ nằm ngang đại tư tế bạch sở. Hắn ăn mặc màu trắng trường bào, trường thân như ngọc, màu bạc ánh trăng cùng ánh đến giao hòa ở hắn trên người mạ một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cổ áo tuyết trắng đường viền thượng theo hai đoá khai đến thanh lãnh hoa sen. Liên nếu thanh tuyết, có chút to rộng cổ áo, tại thân thể hơi hơi chắc ngọa liền sẽ lộ ra tinh xảo xương quai xanh, lộ ra một cổ quyến rũ vũ mỹ, lại làm người không dám kinh nhẫn. Nhìn quanh sinh tư gian, mặc dù mang theo màu bạc mặt nạ, cũng vô pháp ngăn cản hắn lạnh băng cao ngạo, nhất tân nhất thiếu, tuy yêu giả vũ mỹ, rồi lại trầm lãnh như nước. Như trích tiên băng lãnh cao quý, thần thánh không thể xâm phạm. Hắn nâng lên tinh tế trường mắt, nguy hiểm mà nheo lại, xanh nhạt như ngọc ngón tay đùa nghịch sáo ngọc, hồng nếu anh đảo cánh môi nhẹ nhàng một tuổi, thổi ra quỷ dị âm nhạc. Hắn ngừng tay sáo ngọc nhìn lãnh cửu biến mất phương hướng, môi đỏ khẽ mở, thấp thấp cười, vượt nhỏ, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Nói xong, đột nhiên đứng dậy, màu trắng áo gấm dương lên, hóa thân một đạo cầu vồng, thanh lệ như ngọc thụ dáng người biến mất trong đêm tối. Hắn dưới chân sinh phong nhanh chóng tia chớp, một đường đi theo lánh cửu mà đến, vẫn luôn đi vào dã thú cốc mới dừng lại. hắn chân giấm hoa sen nhảy lên cây mục, đứng ở đỉnh, quan sát khắp dã thú cốc. Dã thú trong cốc một tiên tĩnh, mênh mang đêm tối, trong rừng cây ám như một tàu. hắn ánh mắt lưu chuyển, tìm tòi một trận, bên cạnh rừng cây truyền đến tất tất tác tác thanh âm. một con dã thú truyền đến thê thảm than khóc, sợ tới mức khắp dã thú cốc động vật run bần bật, tránh ở từng người xào huyệt không dám ra tới. Bạch Sở khỏe miệng câu ra một mặt phệ hồn đoạt phách mỉm cười, trong suốt tế trong mắt tràn đầy đắc ý thân sắc. Lãnh Cửu đã không có lý trí, nàng giống như là một cái phát cuồng dã thú, đem một con con báo khai chàng phá bụng, thưởng thụ sền sệt máu cùng nhảy lên trái tim mang đến khoái cảm. A hắn lạnh lùng cười nhạo, ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm sắc bén, động tác so với ta tưởng tượng muốn mau, quả nhiên hảo hảo dạy Dỗ sẽ là một fan tuyệt hảo vũ khí. Khó trách những người đó đều tưởng được đến nàng. Có nàng làm thực nghiệm muốn tổ kiến một chi ma quân tuyệt đối không là vấn đề. bạch sở thon dài trong mắt Chết xạ ra một mặt tàn nhẫn cùng lãnh quyết. nữ nhân này hắn muốn định rồi. hắn đứng ở ngọn cây, lại tới gần vài phần, dưới chân là cây phát ra xôn xao thanh âm, rất là rất nhỏ thật nhỏ. lãnh cửu ở lực lượng bùng nổ thời điểm, sở hữu cảm quan đều so ngày thường nhanh nhẹ. nàng nghe thấy dị thường động tĩnh lập tức ngừng tay động tác, đống nhiên quay đầu, ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai tròng mắt liếc mắt một cái liền tỏa định mục tiêu. Huyết tinh tàn bạo, con ngươi không nghiêng không lệch đối thượng bạch sở lạnh leo ưu nhiên tế mắt. Nàng níu miệng cười, lộ ra bờ bãi tức giận. Đại tư tế khẽ miệng hiện lên một mạn kinh miệt cười lạnh, hắn ngữ khí không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Vật nhỏ, ta cũng không phải là ngươi địch nhân, mà là ngươi chủ nhân. Hắn lấy ra sáo ngọc nhẹ nhàng phóng tới bên miệng, hắn rõ ràng làm ra thổi động tác, lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, mà lênh cửu lại có thể nghe thấy này độc nhất vô nhị ma âm, nó nhiễu loạn tâm trí nàng. Làm nàng trái tim lại một lần thừa nhận không thể thừa nhận phụ tải. Bùm. Bùm. a, Nàng dùng sức gào giống, sợ tới mức sống ở ở trên cây chim chóc đều bay ra đi rất xa. Nàng ngực như là bị người dùng đúa tạ đập quá giống nhau, đốn đau không thôi. Trước mắt cảnh tượng đỗng nhiên chia lịa trùng hợp, trong mắt một trận đau nhức, tiếp theo trước mắt tối sầm, nàng cả người ngã quỷ ở cả người là huyết con báo trên người. Bạch sở thu hồi sáo ngọc, từ trên cây phiêu nhiên rơi xuống, to rộng áo gấm như là mở ra cánh giống như màu trắng điệp, thanh lãnh như trĩ tiên. đi vào lãnh cửu bên người, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, quan sát đến nàng. nàng toàn thân sát khí ở hồn mê nháy mắt liền tiêu tán khai, trên tay trưởng mà sắc bén móng buốt biến mất vô tung vô ảnh, mà nàng đầu bạc cũng biến thành màu đen. hắn thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng Vén lên che ở lãnh cửu trên mặt tóc dài, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở suy yếu, nhìn dáng vẻ mỗi một lần lực lượng bùng nổ đều sẽ háo rất nàng không ít chân khí, chân khí sói mòn. Này sẽ làm nàng tại hạ một lần lực lượng bùng nổ thời điểm, trái tim không chịu nổi mà hoàn toàn điên mất. Hừ. Hắn đem lên cửu tóc dài một phiết, dùng góc áo trà lau xuống tay, ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ, vật nhỏ này cũng quá không vệ sinh. Nhưng mà hắn nào biết đâu rằng, ác ma quật người chưa bao giờ sẽ tắm rửa, bởi vì bọn họ không có dư thừa thời gian đi làm chính mình sự tình. Bọn họ tồn tại chính là vì phục vụ với diêm thi điện, mặc dù là chết, cũng là diêm thi điện quỷ, vinh thế vô pháp rơi vào luân hồi. Đông Dương, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, tinh xảo khẽ mắt lộ ra lệnh băng tàn nhẫn cười lạnh, cho hay còn ở phía sau." Chương 7 làm giựng nô. "Theo ta đi." Bảy sát như thế nói, ngữ khí không hề độ ấm, ánh mắt cũng là cực kỳ bình đạm. Lãnh Cửu trong lòng cảnh giác thoáng bông, hắn tới hẳn là không phải vì đoạn tam nương sự tình. "Đúng vậy." Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, thâm như cổ đàm con ngươi không mang theo bất luận cái gì tình tố, cất bước ra cửa, đi theo Bảy sát phía sau đi ra ác ma quật. Những người đó ánh mắt theo lãnh cửu di động, mỗi người biểu tình đều mang theo thần sắc nghi hoặc, bọn họ cho rằng bảy sát sẽ hung hăng trừng phạt lãnh cửu, nhưng mà cũng không có. Chẳng lẽ là đưa tới địa phương khác đi trừng phạt? Mọi người tiểu lý tăng đao, dùng ý vị sâu xa ánh mắt đưa nàng rời đi. Lãnh cửu giấu ở tay háo bàn tay trắng gắt gao nắm, mặc kệ này đi vì chính là cái gì, nàng đều phải tồn tại trở về. Đi vào ác ma quật cửa động, đã bị tra tấn không ra hình người đoạn tam lương cả người là huyết còn dính màu trắng muối an bị người từ giao muối vứt ra tới nàng miệng vết thương ở môi dưới tác dụng xuyên tim đau thấy lãnh cửu, nàng hận không thể từ trên mặt đất đứng lên đi giết lãnh cửu. chính là nàng thấy bảy sát ở bên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ bảy sát tuy rằng đối ác ma quật nội đấu sự tình làm như không thấy chính là nàng nếu là ở bảy sát trước mặt khiêu khích lãnh cửu, như vậy nàng không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ nàng hai mắt trợ lên móng tay gắt gao khấu nhập trong lòng bàn tay như là muốn thấm xuất huyết giống nhau, chết tiểu cửu, chúng ta tương lai còn dài, này bút chướng ta cho ngươi nhớ kỹ." Lãnh Cửu đối Đoạn Tam Nương ác độc ánh mắt làm như không thấy, càng thêm không đem Đoạn Tam Nương đặt ở trong mắt, lập tức đi theo bảy sát đi đến. Đoạn Tam Nương bị tức giận đến không nhẹ, toàn thân run rẩy, dùng ác độc nhất ánh mắt hung hăng sẹo Lãnh Cửu, ánh mắt thật lâu đều thu không trở về. Lãnh Cửu lặng im đi theo bảy sát phía sau, tuy rằng bảy sát chưa nói đi chỗ nào, nhưng là con đường này nàng phi thường quen thuộc. Tuy rằng nàng chưa từng có đi qua, lại nghe ác ma quật người nhắc tới quá, nơi này là Diêm thi điện trọng địa, càng là Diêm thi điện mấu chốt nơi. Diêm thi điện mỗi năm buôn bán đi ra ngoài đủ loại kiểu dáng độc dược đều sản tự nơi này, nơi này chính là Diêm thi điện Y Y Lao. Cái gọi là Y Y Lao chính là cầm tù bác sĩ Điệu Lao, Diêm thi điện chiêu mộ được trên giang hồ phi thường nổi danh bác sĩ cùng chế độc cao thủ tại đây, một tay cung cấp độc dược, một tay kia cung cấp giải dược, lấy kiếm chắc lợi nhuận kết sủ. Nhất thường thấy chính là hai cái môn phái lẫn nhau đấu, từng người từ diêm thi điện mua đi độc dược, thuận tiện còn sẽ mua đi giải dược. Đây cũng là diêm thi điện ở trên giang hồ, vì sao làm người lại hái lại hận nguyên nhân? Chẳng qua nơi này người bình thường là sẽ không dễ dàng tiến vào, trừ phi có đại tư tế đặc biệt cho phép. Ngay cả bảy sát loại này đại tư tế bên người hộ pháp cũng là không thể dễ dàng tiến vào. Yề lao ngoại có trọng binh gác, bảy sát lượng ra bên hông lệnh bài, thủ vệ lúc này mới đem thật mạnh miệng cống mở ra làm cho bọn họ đi vào. Y gì lao nổi mang theo dày đặc dược thảo vị, hương vị cũng không tốt nghe, thậm chí có chút gây mũi. Che lại miệng mũi, tận lực không cần hô hấp. Bảy sát lạnh lùng nhắc nhở. lãnh cửu gật đầu, nàng điều chỉnh nội lực đem hô hấp để thấp, hô hấp phi thường thông thả. Các nàng trước mắt là một cái thật dài đường đi, đường đi hai bên cắt có rất nhiều phòng, này đó trong phòng thường thường chuyển ra người tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, còn có động vật than khóc thanh. Những người này đó là diêm thi điện nhất tầng dưới chót. Căn bản không đáng giá nhắc tới thí dược nô. Lênh cửu đáy lòng không khỏi nổi lên một mạt hẳn ý, chẳng lẽ bảy sắt mang theo nàng tới nơi này là làm nàng thí dược. Nàng không dám tưởng tượng nàng trở thành thí dược nô thống khổ. Tuy rằng đáy lòng đã là sóng to gió lớn, nhưng là nàng còn là phi thường vững vàng bình tĩnh. Đi qua những cái đó phòng nhỏ cửa sắt trước, nàng có thể thấy có bị tra tấn đến không ra hình người thí dược nô. Bọn họ đều trên mặt đất thống khổ dên lên thậm chí còn có chịu đựng không được cầm chính mình đầu đi đâm tường. Mà đối diện còn lại là động vật, đủ loại động vật, lớn đến lao hổ lợn rừng, nhỏ đến thỏ trắng lao thử, cư nhiên đều là thực nghiệm đối tượng. Thí dược nâu cùng xuất sinh, nơi này người chưa từng có đem những người đó xem thành là người, bất quá là cùng những cái đó động vật cung cấp mà thôi. Nàng nhéo nắm tay, trong lòng nghiêm nghị, chính mình tuyệt đối không cần lưu lại nơi này. Xuyên qua này thật dài đường đi, các nàng đi vào một phiến huyền thiết trước cửa. Huyền thiết trước cửa còn có người thủ vệ, chẳng qua lần này không cần lệnh bài. Hắn trực tiếp tướng môn khóa mở ra, làm các nàng đi vào. Xuyên qua huyền thiết môn, nguyên lai y, y lao có khác động thiên. Cửa cư nhiên là một sân gốc, che trời cổ thụ, che trời, dưới chân là nở rộ không biết tên kỳ dị đóa hoa, muôn tiếng nghìn hồng, nở rộ diễm diễm. Theo đá xanh đường nhỏ một đường hướng về phía trước, ở giữa sườn núi ngồi lạc mấy gian thanh trúc phòng nhỏ, có từ từ sương khói từ ống khói toát ra, trong không khí phiêu tán làm nhân thân tâm thông thuận dược hương vị. Bảy sát mang theo lãnh cửu đi vào trong đó một đống nhà ở, cất bước đi vào. Đi vào trong phòng, một cái ăn mặc lam sắc trưởng sam nam tử đưa lưng về phía bọn họ, hắn một đầu tuyết trắng tóc dài, không chát không thúc, giống như ngân hà dối tung ở sau đầu, có vài phần tiên giật cảm giác. Hắn dáng người đỉnh bạn, khí vũ bất phàm, hoàn toàn không giống một cái lao nhân. Hắn không có quay đầu lại, thanh âm dường như thanh tuyển ngọt lành khuynh nhập tâm tỉ, các ngươi tới. Lãnh cửu trong lòng dùng mình, thanh âm này cũng không dàn mua. Hơn nữa lập tức làm người có loại một cái ôn nhuận như Ngọc Nam Tử nên diện đi tới cảm giác. An Tử Hạo, vị này đó là tiểu Cửu, người giao cho ngươi. Nói xong, bảy sát xoay người, nàng ý vị thâm trường nhìn Lãnh Cửu liếc mắt một cái, dụ mắt, đi ra chúc Úc. Lãnh Cửu trong lòng nghiêm nghị, hay là thật sự làm chính mình thí dược? Mà nàng trước mặt vị này An Tử Hạo lại là thần thánh phương nào? Ở nàng suy đoán thời điểm, An Tử Hạo chậm rãi xoay người lại, hắn thanh tuấn nho nhã, tươi cười ôn nhu. Hoàn toàn không giống một cái lao nhân, căn bản chính là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. An tử hạo mềm nhẹ cười, giải thích nói, ta nhiều năm dùng chính mình thân thể thí dược, lúc này mới có nảy một đầu tóc bạc. Hắn dùng chính mình tuyết trắng tay vãn khởi rũ ở ngược tóc bạc, tươi cười thanh thiện. Hắn tinh tế đánh giá lãnh cửu, gầy, quá gầy, đến nội dung mạo, nàng mang thuộc về diêm thi điện thống nhất phát ra người mặt nạ, tuy rằng nhìn không thấy dung mạo, chính là người này mặt nạ ra chặt chẽ gián sát người mặt hình có thể thấy được nàng cầm tức tiêm, gương mặt có chút ao hãm, đây đều là dinh dưỡng bất lương gây ra, hoặc là nàng hoạn có nào đó bệnh tật. bất quá nàng mắt lại là người đã gặp qua là không quên được, nàng cặp kia thâm như cổ đàm mắt đen nhìn như gợn sóng bất kinh, lại ẩn ẩn lộ ra một mặt kiên nghị, phảng phất có thể đánh nát hết thể trở ngại. thường thường loại người này đều tàn nhẫn độc ác, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. lăng cửu nghe xong an tử hạo giải thích, cũng không có tưởng quá nhiều, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng thân sắc đạm như nước trong, vân đạm phong khinh. An Tử Hạo không có so đo hòa đình lãnh đạm, hắn cười hỏi, "Bao lớn?" Lãnh Cửu nhẹ lay động đầu, "Không biết." An Tử Hạo có chút kỳ quái nhìn hắn, thâm thúy con ngươi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, mất trí nhớ quá. Nếu không phải mất trí nhớ, như thế nào sẽ không biết chính mình tuổi tác? "Không biết." Lãnh Cửu trầm tĩnh như nước, nàng đối thân thể này quá khứ lại là hoàn toàn không biết gì cả. An Tử Hạo giữa mày linh khởi, âm thầm phỏng đoán nàng lời nói là thật là giả.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 Này dược là cho ngươi." Nói, hắn từ một cái hộp gấm lấy ra một viên màu đỏ thuốc viên, Rồi tay đưa cho Lãnh Cửu. Đỏ bừng thuốc viên ở An Tử Hạo tuyết trắng lòng bàn tay tựa như một giọt khắp huyết, chói mắt, phiếm âm lênh ánh sáng, phảng phất đó chính là Lãnh Cửu cuối cùng trung điểm. An Tử Hạo thấy Lãnh Cửu chần chờ, Đạm đạm cười, "Này chỉ là thuốc bổ, ngươi lại có thể an tâm." Lãnh Cửu giữa mày một túc, "Thuốc bổ? Em đẹp vì sao phải cho nàng thuốc bổ? Chẳng lẽ hắn biết nàng thân thể suy yếu?" Mới có thể cho nàng thuốc bổ Không, chuyện này không có khả năng Diêm thi điện người nào có cái gì Người hảo tâm Người này tuy rằng phúc hậu và vô hại Chính là hắn thanh thiện tươi cười sau lưng luôn là lộ ra Một mặt cổ quái Nhưng là nàng không có cự tuyệt quyền lợi Trước mắt là an tử hạo, bên ngoài chính là bảy sát Nơi này là diêm thi điện Nàng không có nói không quyền lợi Nàng ánh mắt chợt lóe, mang theo một mặt kiên định duỗi tay, lấy qua thuốc viên Để vào trong miệng uống một hơi cạn sạch Sống hay chết đã không phải nàng có thể tả hữu tiểu trúc uốc lâm vào trầm trọng lãnh cửu bình tĩnh đến đáng sợ nàng tụi hồ ở lẳng lặng chờ đợi dược tính phát tác mà an tử hạo lại là ở lưu ý quan sát đến nàng quan sát đến nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình cùng phản ứng sau đó nhất nhất ký lục trong danh sách tuyên lớn lên chờ đợi chung lãnh cửu cảm giác thân thể dần dần phát ấm kia cổ ấm áp theo tâm chạy khắp toàn thân cùng thân thể âm hàn chống cự mà thân thể ở lãnh nhiệt luân phiên trùng cư nhiên không có bất luận cái gì không khỏe ngược lại thể sắc và tinh thần đều trở nên phi thường thông thuận, nguyên bản bị suy yếu mồ hôi lạnh sung nước của áo cũng ở dần dần biến làm trong cơ thể chân khí không ngừng khôi phục, một chút một chút trở nên tràn đầy, nàng toàn thân tràn ngập lực lượng, nàng vươn chính mình gây yếu tay, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thậm chí cảm thấy chính mình thô hoàng da thịt đều trở nên phấn nộn trắng non vài phần, này dược rốt cuộc là cái gì dược, như thế thần kỳ. An tử hạo tươi cười không thâm không cạn, biện không ra âm mưu quỷ kế hơi thở. Đây là ta chính mình nghiên cứu chế tạo nhuận vật đan, ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta nơi này còn có hai viên, ngươi thả cầm đi đi. Không được. Lãnh Cửu thần sắc thanh lãnh, nếu là này dược thật sự như thế chi hảo, nhất định giá trị xa xỉ, An Tử Hạo như thế tùy ý đưa chính mình, tổng làm nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Không quan hệ. An Tử Hạo không để ý tới Lãnh Cửu cự tuyệt, trực tiếp đem thỉnh phóng thuốc viên tiểu hộp gấm ném cho nàng. Lãnh Cửu cảm giác có chút đột đột, lại vẫn là dùng tay bắt được gấm. An tử hạo đạm cười không nói, xoay người qua, trong tay cầm lấy chảy dã dược bắt đầu đảo dược. Lệnh cửu nhéo nhéo trong tay hộp gấm, nếu cho nàng, nói vậy an tử hạo là như thế nào cũng sẽ không thu hồi. Này dược nếu chỉ là dùng để tăng lên công lực cùng khôi phục thân thể, nàng đảo cũng không lắm để ý, đem hộp gấm thả lại trong lòng ngực, xoay người đi vào bên ngoài. Chờ ở bên ngoài bảy sát không nói gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, xoay người hướng tới dưới chân núi dưới chân huyền thiết môn đi đến. An Tử Hạo không biết khi nào ngừng tay động tác, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng, nhìn kia mặt gầy ốm màu đen thân ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói, thật là làm bậy a. Hắn đấy mắt hiện lên một tia cô đơn, tâm tình càng thêm yên lặng. Bị nhốt ở nơi này đã có 11 năm, hắn đều sắp đã quên bên ngoài là bộ dáng gì. Thư ý lao ra tới, trở lại Diêm thi điện. Trang nghiêm túc mục Diêm thi điện trung, mỹ ảnh đứng thẳng ở đài cơ thượng, vẻ mặt lãnh khốc, mà điện hạ đứng bốn người. Bọn họ phân biệt là ác ma quật đệ nhất ác chiến thiên bá, nhị ác sa thiên ngạc, sáu ác trần mẹ mỉn còn có một cái phi thường xa lạ người trẻ tuổi, nhưng là diện mạo phá lệ yêu mị phong hoa, nam sinh nữ tướng, rất là mỹ diễm. Hắn ánh mắt có một viên nốt chu sa, bao trùm hóa giải không khai phong tình, mỹ đến làm người hít thở không thông. Thật xinh đẹp nam nhân. lãnh cửu trước một đời trải qua quá rất nhiều, còn chưa bao giờ gặp qua như thế diễm lệ nam tử. Nam tử ăn mặc trăng non sắc áo dài, như thế tố nhã nhan sắc cư nhiên bị hắn xuyên ra vài phần vũ mị cảm giác quả thật là thiên sinh lệ chất nan tự khí nam tử lại ánh mắt tà tà liếc liếc mắt một cái lãnh cửu, xoay người mắt nhìn mị ảnh bảy sát đi đến mị ảnh bên người mà lãnh cửu đứng ở mọi người phía sau như thế nghiêm túc bầu không khí chẳng lẽ là có tân nhiệm vụ lúc này bảy sát thanh lãnh thanh em gọi hồi lãnh cửu suy nghĩ tối nay chúng ta muốn ra nhiệm vụ đi trước vân giao thành bất quá tứ vương gia chạm ký bắc một cái thiếp thất mất tích hiện giờ nơi đó để phòng nghiêm ngặt Các ngươi phải cẩn thận hành sự. Tuy rằng Trạm ký Bắc Thiếp thất mất tích cùng những người này không hề quan hệ, nhưng mà Vân giao thành đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ vốn chính là trên giang hồ ác danh rõ ràng người xấu, mặc dù mang diêm thi điện phân phát ra người mặt nạ, chính là bọn họ chiêu thức thói quen hoặc là trên người xăm mình đều sẽ bại lộ thân phận, không thể không phòng. Lãnh Cựu trong lòng cười lạnh, Trạm ký Bắc Thiếp thất hiện giờ liền ở Diêm thi điện thủy lao chung, ai cũng sẽ không biết. Thu Liêm tâm thần, nàng nghiêm túc nghe bảy sát phân phó, Chúng ta nhiệm vụ bên ngoài thượng là cho Bắc Mạc Quốc thương đội đưa dược, nhưng là Bảy Sát nói hơi hơi tạm dừng một chút, nàng sắc bén mắt lạnh lùng đảo qua điện hạ mỗi người mặt, lạnh lùng nói, trên thực tế chúng ta nhiệm vụ là đem Bắc Mạc Quốc này phê thương đội trực tiếp diệt trừ. Lãnh Cửu con ngươi nhẹ nhàng mị mị, hảo một cái hắc cắn hắc. Mị Ảnh thấy mọi người thần sắc chưa sửa, hắn vụ vô, vô tay, từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập vài người trong tay phủ một ít quần áo, bọn họ đem quần áo bung liền lui xuống. bị Ảnh tiếp tục nói, này đó đều là một ít bình dân quần áo, các ngươi thay, mọi người đều minh bạch, an mặc quần áo của mình đi ra ngoài, xác định vững chắc bị chảo. Rốt cuộc, bọn họ quần áo chẳng ra cái gì cả, nơi nào như là người thường xuyên, còn không có tiến vân giao thành phòng trường liền sẽ bị quan binh bắt lại nghiêm hình tra tấn. Lãnh cửu theo đại gia đi vào quần áo trước, kỳ thật cũng không có gì hảo chọn, đều là bình thường bá tánh quần áo. Lãnh cửu tùy tay cầm một kiện than trì sắc áo dài, lại không có nghĩ đến, cư nhiên cùng yêu nghiệt nam tử bắt được cùng kiện. Yêu nghiệt nam tử thon dài mi một chọn, thiên tiểu bá mị trong thanh âm lộ ra một tia vũ mị trầm lãnh. Như thế nào, ngươi muốn nữ giả nam trang? Lãnh cửu cũng không muốn cùng hắn tranh chấp, chính là thoáng nhìn trên bản cư nhiên chỉ còn lại có một kiện nữ trang. Cái này nữ trang lại rất là làm người đau đầu, nhan sắc diễm lệ không nói, cư nhiên là một kiện lụa mỏng vũ ý nghĩa. Lãnh cửu đạm đạm cười, công tử tư sắc huynh thành, dung mạo tuấn mỹ, ta một cái nho nhỏ diềm thi điện ác ma của người, nơi nào so đến quá công tử mỹ lệ? Loại này bình thường quần áo vẫn là để cho ta tới đi, miễn cho cắt qua công tử da thịt non mịn. Lãnh cửu lời này nói được tích thủy bất lậu, chỉ tự không đề cập tới chính mình không nghị xuyên nữ trang, ngược lại còn đem nam tử phùng đến cao cao tại thượng, thật là lợi hại một trương miệng. Yêu nghiệt nam tử ánh mắt chấm lánh, méo than chỉ sắc quần áo tay, hơi hơi dùng sức cùng lãnh cửu cướp đoạt lên. Hai người nội lực thúc dục không ai nhường ai. Đông dưng mắng một tiếng, hai người đem trong tay than chỉ sắc áo dài một xé vì nhị, ai cũng xuyên không được. Trong khoảng thời gian ngắn, diêm thi điện chính điện không khí có chút cứng đờ. chương mười không thi đan. lãnh cửu nhìn trong tay chỉ còn một nửa quần áo, khe khẽ thở dài, nếu công tử thích liền nhường cho công tử. Nói xong, nàng lại yên lặng thối lui đến một bên, kia kiện vụ y y nàng là sẽ không xuyên. Yêu nghiệt nam tử nhìn kia kiện duy nhất vụ y y mèo rách nát quần áo tay hung hăng dùng sức. Lúc này, chiến thiên ba hỏi, xin hỏi bảy sát hộ pháp, vì sao sẽ chuẩn bị vụ y y bởi vì yêu cầu đem dược mang đi vào, cần thiết có một bộ phận người giả dạng thành siếc ảo thuật đoàn nhân tài hành. Bảy sát nhàn nhạt giải thích. Chiến thiên bá quay đầu trên dưới đánh giá một chút lãnh cửu, quay đầu lại đối bảy sát nói, ta thật cũng không phải ý định cùng vị công tử này quá không dạy nổi, chỉ là tiểu cửu thân thể chuyển chuyển nhẹ nhàng, nơi nào như là cái vũ giả, như vậy xuyên đi ra ngoài chẳng phải là bị người liếc mắt một cái liền xuyên qua. Bảy sát cảm thấy chiến thiên bá nói được rất có đại lý, nàng lại có chút khó xử nhìn về phía yêu nghiệt công tử. Công tử, yêu nghiệt nam tử méo méo trong tay phiến cốt, lạnh lùng cười, hảo A hắn thon dài con ngươi hơi hơi nhíu lại, cây quạt lại chỉ hướng lãnh cửu, ta muốn nàng tới một đường hầu hạ ta, bằng không, ta, không, y Lãnh cửu toàn thân run lên, không biết vì sao, câu kia ta không thuận theo mang theo nồng đậm hờn dỗi cảm giác. Như thế sống mãi khó phân biệt, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Đúng vậy bảy sát gật đầu đáp ứng. Lãnh cửu trong lòng thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là người phương nào, bảy sát ở riêng thi điện chính là một người dưới, vạn người phía trên đệ nhất hộ pháp, ngay cả lãnh khốc tuyệt lãnh mỹ ảnh đều không tìm nàng. chính là nàng đối yêu nghiệt nam tử lại phi thường khách khí, hay là cái này yêu nghiệt nam tử không phải diêm thi điện người? ngươi lấy áo trên phục cùng ta tới. yêu nghiệt nam tử thu hồi chính mình tay quan, xoay người, hoa sen rời bước đi ra đại điện. lãnh cửu chỉ có thể ôm quần áo đi theo đi ra ngoài, lại nghe thấy bảy sát lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến, tiểu tâm hầu hạ, hắn chính là diêm thi điện khách quý là tiểu cửu minh bạch lãnh cửu một đường đuổi theo yêu nghiệt nam tử mà đi diêm thi điện lộ luôn là khúc khúc chiết chiết hiện giờ chính trực giữa hè hoa cỏ sung xuê hắn bước chân lại cực nhanh trăng non sát thân ảnh hư hờ khép giấu ở hoa cỏ cây cối sau cư nhiên mang theo một mặt tiên giật cảm giác đi vào nhân gian các, hắn đẩy cửa mà vào lãnh cửu theo sát sau đó phong nội yêu nghiệt nam tử buông trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mở ra hai tay lãnh cửu nhàn nhạt nhíu mày buông trong tay vũ y đi đến hắn trước mặt. Rũi tay cởi hắn áo ngoài, treo ở trên giá áo. Bàn tay trắng rũi hướng yêu nghiệt nam tử đai lưng thời điểm, yêu nghiệt nam tử lại né tránh. Nàng trong lòng nổi lên không vui, lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Thủ pháp như thế thuần thục, xem ra hầu hạ quá nam nhân. Yêu nghiệt nam tử đào hoa mắt meo lại, vẻ mặt hài hước nhìn nàng, kia thâm thúy đồng tử tựa hồ muốn đem lãnh cửu bắn thủng. Lãnh cửu tay hơi hơi méo, trên mặt lại vân đạm phong khinh. Công tử hiểu lầm, chỉ là bảy sát hộ pháp phân phó phải cẩn thận hầu hạ. Hầu hạ. Yêu nghiệt nam tử tinh tế mi chọn rất cao, ngữ điệu cũng đi theo dơ lên, bao gồm trên giường sao. Lãnh cửu trong lòng lạnh lẽo cuộn cuộn, nàng biết yêu nghiệt nam tử là ở trả thù nàng vừa mới sự tình, cho nên cô ý nhục nhã chính mình. Nàng đạm đạm cười, chính mình chính là sẽ không bị dầm ba câu liền đánh bại. Nếu là công tử yêu cầu, tiểu cửu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lãnh cửu đạm nhiên nói, chỉ là không gặp được nhiễm một mặt rào hoạt. Yêu nghiệt nam tử khẽ cắn môi, thật là không biết xấu hổ, hắn lạnh giọng gầm lên. Thanh âm cư nhiên có vài phần trầm thấp gợi cảm, "Cút đi, nơi này không cần ngươi." Lãnh Cửu trong lòng cười, nàng liễm sắc rú mắt, xoay người rời khỏi. Môn nhẹ nhàng khép lại, Lãnh Cửu lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài phong ánh nắng tươi sáng, nàng đứng ở cây hoè hạ hóng mát, thuận tiện chờ yêu nghiệt nam tử. Yêu nghiệt nam tử đi đến cái bàn trước, dùng ngón tay chọn chọn kia kiện vũ y, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hắn đem vũ y ném xuống, thật là xui xẻo tước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra yêu nghiệt nam tử cất bước đi ra hắn nhàn nhạt một hừ gọi trở về lãnh cựu tầm mắt kia một khắc lãnh cửu cả người đều ngây dại hảo mỹ yêu nghiệt nam tử dáng người cư nhiên so nữ nhân còn muốn mặn rượu tuyết trắng thông thấu da thịt bọc màu hồng phấn xa y cư nhiên là như thế minh diễm động lòng người hắn quạt tròn che miệng cười đến thiên kiều bá mỹ một đôi đào hoa mỹ mâu nhiếp hồn đoạt phách làm người hãm sâu trong đó Thế gian cư nhiên có loại này nam nhân. Xuyên nam tử quần áo thanh tú tuấn Mỹ, nữ tử quần áo, yêu diễm đoan chính thanh nhã, thật là thế gian ít có. Xem cái gì xem, còn không mau lại đây đỡ ta. Yêu nghiệt nam tử vươn mảnh khảnh cánh tay, thanh âm cũng đi theo nhu hòa lên, lên giọng phong tình và trùng. lãnh cửu đi ra dâm mát đi vào yêu nghiệt nam tử bên người, duỗi tay đỡ lấy hắn. Thiên! Hắn thật là nam nhân sao, như thế nào thân thể như thế mềm nếu không có xương. Ngay cả nàng nữ nhân này đều hổ thẹn không bằng Công lãnh Cửu muốn mở miệng kêu công tử Nhưng mà hắn đã thay nữ trang tiêu công tử sẽ co không ổn Biến hỏi, không biết hiện tại ta nên như thế nào xưng hô công tử Yêu nghiệt nam tử đào hoa Mỹ mâu vừa chuyển Nói, ta họ bạch Người ngoài trước mặt ngươi kêu ta bạch đường Ngầm kêu ta bạch công tử Là, ta đã biết lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, nguyên lai like hắn họ bạch Trở lại diêm thi điện chính điện Chiến thiên bá đám người đã xuất phát Mang đội chính là b Mị Ảnh lưu lại nơi này chờ bọn họ. Hắn đã chuẩn bị tốt xiếc ảo thuật đoàn, còn có đỉnh đầu phi thường hoa lệ xe ngựa, trong xe ngựa phô có giường nệm, còn chuẩn bị các loại mức hoa quả đồ ăn vặt cùng lá trà, thật là đầy đủ mọi thứ. Lãnh cửu nâng bạch công tử lên xe ngựa, nàng ngồi ở bên ngoài phụ trách đánh xe, mà Mị Ảnh phụ trách đại đội ngũ đi trước. Làm nàng cảm giác kỳ quái chính là, nay chỉ đội ngũ mặt khác mười mấy người biểu tình đều có chút cổ quái, ánh mắt có một loại nói không nên lời lỗ trống phảng phất cái gì cũng nhìn không thấy cũng nghe không thấy giống nhau. Nếu là ngươi cùng hắn đáp lời, hắn cư nhiên còn có thể nói với ngươi thượng hai câu, nhưng thật ra mới lạ. bọn họ này chỉ đội ngũ lặng yên không một tiếng động rời đi Diêm Thi Điện, từ Diêm Thi Điện ra tới xuyên qua một mảnh rừng rậm, lúc này mới đi lên Quan Đạo. Có rừng rậm hiểm hộ, cũng làm chi đội ngũ này xuất hiện không phải như vậy lột nhột, càng sẽ không có người phát hiện bọn họ là đến từ Diêm Thi Điện. Trong xe ngựa, Bạch Công Tử đoan đoan đang ngồi, trong tay phủng thúy ngọc trùng trà phẩm trà hắn đã sớm thoáng nhìn lãnh cửu hơi mang hồ nghi thần sắc chậm rãi mở miệng, là khống thi đan. Khống thi đan. Lãnh cửu chấn động, này khống thi đan chính là miêu cương một loại cổ thuật, cực kỳ khó cầu. Nghe nói một viên khống thi đan yêu cầu luyện chế 5 năm mới có thể đạt tới khống chế thi thể nông nỗi, hơn nữa giá trị liên thành. Như thế nói, nàng thoạt nhìn những cái đó thực khác thường 13 cá nhân kỳ thật đều là người chết, chỉ là bởi vì ăn khống thi đan, cho nên giống như cái xác không hồn. Các nàng trong đội ngũ có 13 cái như vậy quái dị người, cũng chính là có 13 cụ khống thi đan thao tác thi thể, đó chính là 13 cái khống thi đan, mà một quả khống thi đan giá cả ít nhất giá trị một vạn lượng hoàng kim, này thật đúng là giá trị mấy chục vạn kim A. Diêm thi điện người như thế nào bỏ được? Chương 11 vào thành tao tiệt. Bạch công tử đem lãnh cửu có chút kinh ngạc biểu tình thu hết đáy mắt, đào hoa mỹ mâu nguy hiểm nhữ lại, thuận miệng nói, diêm thi điện vốn chính là khủng bố nơi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lênh cửu nhéo dây cương bàn tay trắng hung hăng dùng sức, diêm thi điện khủng bố, nàng như thế nào sẽ không biết. Chỉ sợ phía trước y lao kia một chuyến, lấy thuốc là giả, uy hiếp nàng mới là thật sự. Muốn cho những cái đó thí dược nô no cho nàng tâm lý mang đến nhất định sợ hãi cảm, như vậy chính mình có thể truyền tâm hoàn thành nhiệm vụ, không cần có muốn chạy trốn hoặc là làm ra phản bội sự tình, bằng không. hừ quả nhiên cho bọn hắn uy hạ cổ độc còn không được, cư nhiên còn đùa bỡn người tâm lý, làm người sinh ra tâm lý gánh nặng càng thêm không dám phản bội diêm thi điện lãnh cửu thâm như cổ đàm con ngươi nhìn nơi xa càng ngày càng gần vân giao thành ánh mắt lạnh mà lãnh không biết khi nào nguyên bản sáng sủa không mây không trùng, trở nên mây đen quay cuồng chỉ vân áp thành một hồi mưa to tựa hồ đang ở chờ đợi này tòa biên thủy lại phồn hoa tiểu thành đi vào vân giao thành ngoài cửa gạch đá xanh tường thành hạ đứng ba gã quan binh trong đó hai cái tay cầm trường âu ăn mặc than trì sắc quan phủ ngực viết một cái đại đại binh tự ngã trái ngã phải thủ cửa thành Chỉ ở có người tiến trình thời điểm mới có thể đi lên trước tới để ra nghi vấn. Mà một gái ăn mặc đồng dạng quan phục cao lớn vạm vỡ quan binh, ngồi ở một bên trà lều, tiều chân bắt chéo, uống trà, hai chỉ mắt tặc lưu lưu viên, không có hảo ý nhìn chầm chằm quá vãng người đi đường. Một bộ lấm la lấm lét bộ dáng, nhìn khiến cho người phản cảm. Dừng lại dừng lại, các ngươi đây là làm cái gì? Một cái quan binh đưa bọn họ đội ngũ ngăn lại, hắn mắt từ đội đầu nhìn đến đội đuôi, hung thần ác sát la hét, tiếp thu kiểm tra. Mị ảnh giả bộ một bộ nhát gan nhút nhát bộ dáng, ai u quang ra, chúng ta chính là cái nho nhỏ siếc ảo thuật ban, vào thành biểu diễn cái tiết mục, còn thỉnh ngài hành cái phương tiện. Nói, hắn tử trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc, lặng yên không một tiếng động đưa cho quan binh. Quan binh nhìn trong tay trắng bóng bạc, lập tức tươi cười rặng rỡ, hắc hắc, tiểu tử, còn rất thức thời, vào đi thôi. Quan binh đem bạc nhét vào trong lòng ngực, làm một cái cho đi thủ thế. Cảm ơn quan gia. Mị ảnh liên tục gật đầu nói lời cảm tạng, hắn đối với mọi người xua tay, đại gia lập tức bắt lấy xe ngựa dây cương hướng tới cửa thành đi đến. Lãnh cửu trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng là tứ vương ra sủng thiếp mất tích, nhưng mà những người này làm được như thế tạm được, quả nhiên người thiện bị người khinh. Tứ vương ra chạm ký bắc là cái mềm yếu vô năng người, ngay cả này vân giao thành nho nhỏ quan binh đều không có quá đem hắn bỏ vào trong mắt. Có thể nghĩ, như thế một cái điệu thấp mà nhốt nhát người. Là sẽ không cấp miếu đường phía trên người nọ mang đến bất luận cái gì huy hiếp. Từ từ. Đột nhiên, cái kia ở trà lều uống trà béo nam nhân đứng dậy, cổng kênh đi ra. Hắn vừa ra thanh, kia hai cái quan binh lập tức dùng trường mâu ngăn lại mị ảnh bọn họ đường đi. Béo nam nhân lập tức hướng đi đội ngũ giữa nhất hoa lệ xe ngựa, cách xa mảnh, nhìn thấy trong xe ngựa ngồi ngay ngắn bạch công tử, rắn người mạn rượu mờ mờ hào hảo, thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Hắn một đôi chuột mắt lộ ra mấy phần dâm sắc nhìn chằm chằm. Dùng bạch mà béo ngón tay, chỉ vào bạch công tử hỏi, đây là ai? Hồi quân gia nói, đây là chúng ta siết ảo thuật ban đầu bảng, bạch nương. Đáp lời chính là lãnh cửu. Nàng hiện tại là bạch công tử người hầu, mà mị ảnh lại ở đằng trước, không kịp trả lời. Béo nam tử giống như không có nghe thấy, hắn vuốt chính mình to mọc cảm, như suy tư gì nói, cư nhiên lớn lên như thế xinh đẹp, xuống dưới làm ra ta xem xem. Lãnh cửu như mày, giữa mày nổi lên không vui, nhà ta bạch nương là sẽ không dễ dàng gặp người còn thỉnh quan gia thứ lỗi. xe ngựa ngoại, lãnh cửu cùng quan binh đã xảy ra tranh chấp, mà bên trong xe, bạch công tử đỏ bừng khỏe miệng lại nổi lên một tia như có như không cười nào nha nàng, lời này thật là ái muội. không biết vì sao, bạch công tử trong lòng có chút đắc ý, nói không rõ cũng nói không rõ. Tho gan lớn mật. béo nam tử một tiếng gầm lên, hắn hai tròng mắt trợn tròn, bởi vì phẫn nộ gương mặt trướng đến đỏ bừng. ta hiện tại hoài nghi tứ vương gia mất tích vương phi liền tại đây trong xe. Hiện tại các ngươi cái này đội ngũ lập tức đều cho ta mang đi phủ nhà. Quan ra, tứ vương ra vương phi nếu là mất tích nàng làn nên ra mà không phải giống chúng ta như vậy đi vào. lãnh cửu lạnh lùng phản bác. Người này thật là ốc heo. Béo nam tử vừa muốn phát tác, mị ảnh còn không có tới kịp tới rồi, lại nghe thấy tử trong xe ngựa chuyển ra một cái thiên kiều bá mị thanh âm, quan ra, đường tức giận. Bạch công tử thanh âm giống như mưa xuân, nhuận vật không tiếng động, lập tức liền đem béo nam tử trong lòng lửa dẫn cấp tới tác như thế mảnh mai mà vũ mị thanh âm một chút khiến cho béo nam tử xuân tâm nhộn nhạo lên hắn tấp tấp lưỡi ân vẫn là vị này bạch cô nương nói chuyện xuôi thay nói hắn hung hăng chừng mắt nhìn lãnh cửu liếc mắt một cái cư nhiên đối với trong xe ngựa bạch công tử lịnh nọt cười ngươi làm ta thấy liếc mắt một cái ta tới nhận nhận có phải hay không tứ vương ra ra súy tiếp không phải ta tự nhiên cho đi quân gia thỉnh thứ lỗi bị ảnh đi vào phụ cận cùng cùng quyền không phải nhà ta bạch nương không thấy ngươi Mời chúng ta tới chính là Vân Giao Thành Lưu Mẫn Lưu Đại Nhân, chúng ta đổi thời gian. Lưu Mẫn Lưu Đại Nhân là Vân Giao Thành Trấn thủ quan viên, văn võ toàn tài, năm có 50, lần này hắn mời siếc ảo thuật ban tự nhiên không phải vì chính mình, mà là vì chính mình 80 tuổi lão mâu thân. Tự nhiên, hắn đã sớm nghe nói Bạch Nương danh khí, thỉnh Bạch Nương nơi siếp ảo thuật ban cho hắn lão mâu thân mừng thọ. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ đến, này siếc ảo thuật ban đã sớm bị điều bao, này Bạch Nương phi bị Bạch Nương. Béo Nam Tử vừa nghe là Lưu Mẫn tự mình mời đến, sắc mặt biến đổi, bọn họ chỉ là binh, nơi nào đắc tội đến khởi Lưu Mẫn cái này quan. Đại gia cũng đều minh bạch, Lưu Mẫn thỉnh Bạch Nương tới mục đích rõ ràng, chính cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Béo Nam Tử nếu là đắc tội Bạch Nương, cũng chẳng khác nào đắc tội Lưu Mẫn. Béo Nam Tử tự nhiên không đáng như thế làm, làm chính mình ném bát cơm. Ha ha béo Nam Tử rồi tra cười, trên má thịt mỡ cũng đi theo run rẩy lên. Hắn không cam lòng nhìn bạch nương liếc mắt một cái, nói, sớm nói à, nếu là lưu đại nhân mời đến khách nhân, ta nơi nào ngăn trở đạo lý, người tới, cho đi. Béo nam tử tùy tay ngăn, phía trước hai cái quan binh hiểu ý, lập tức đem trong tay trường mâu thu hồi, đem con đường tránh ra. Mị ảnh cảm kích nói lời cảm tạ, trở lại đội đầu, lôi kéo xe ngựa hướng bên trong đi đến. Hoa lệ xe ngựa đi qua béo nam tử trước mặt, hắn lưu luyến đến nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ này liếc mắt một cái liền rốt cuộc nhìn không thấy. Thẳng đến xe ngựa lảo đảo lắc lư đi vào vân giao trong thành, lúc này mới nghe thấy bạch công tử mang theo phiền chán thanh âm chuyển đến, phì heo, ghê tởm. Lãnh cửu thâm như cổ đàm con ngươi hơi hơi nhíu lại, này bạch công tử cũng đây là thô tục chút, cư nhiên nói phì heo. Bạch công tử tựa hồ cảm nhận được đến từ lánh cửu khinh thường, hắn lạnh lùng một hừ, thanh âm mang theo cảnh cáo, vừa mới kia nguy cơ thực hảo hóa giải, nhưng thật ra ngươi nói nhiều, ngươi tốt nhất đừng cho ta động ai tâm tư. A. Lánh cửu Này nam nhân so nàng tưởng tượng muốn mẹ bén. chương 12 cô ý làm khó dễ. Nếu nói lanh cửu động cái gì tâm tư, như vậy đơn giản chính là tưởng cấp cái này đoàn đội chế tạo một ít phiền thoái. Nàng vốn là thiếu ngữ, đối với này đó ngoại giao càng thêm không cần nàng tới xử lý, đều có mị ảnh xử lý. Đến nỗi nàng vì cái gì mở miệng cùng quan binh tranh chấp, nàng chỉ là muốn thử một chút thôi. Nàng chưa từng có cùng mị ảnh ra quá nhiệm vụ, chỉ là biết hắn phi thường lợi hại, cho nên nàng muốn biết có một ngày cùng hắn cứng đối cứng. Nàng sẽ có bao nhiêu phần thắng? Một cái khác thử chính là phía sau vị này thần bí khó lường Bạch công tử, như thế ngả ngớn tà mị nam tử, văn nhược như là cái thư sinh. Ở Diêm thi điện nhân gian các, nàng đỡ hắn ra tới thời điểm, cư nhiên thăm không ra hắn mạch đập, bởi vậy cũng vô pháp biết được hắn nội lực thâm hậu. Có thể cường đại đến che giấu chính mình mạch đập, nên là như thế nào đáng sợ. Lãnh Cửu nghe Bạch công tử cảnh cáo, lại là đạm đạm cười, "Công tử hiểu lầm, ta chẳng qua là một cái chưa hiểu việc đời người." tự nhiên không biết như thế nào xử lý. Bạch công tử nhìn lãnh cửu mảnh khảnh thân thể, đào hoa mỹ mâu dảo một tia hàn ý, này vô thanh vô tức tiểu nữ tử còn phải cẩn thận đề phòng. Sức ảo thuật ban đã đến cấp vân giao thành mang đến không nhỏ khiếp sợ cùng đề tài, đặc biệt là bạch nương người này, làm đại gia nói chuyện say sưa. Một đường đi qua vân giao thành nhất phồn hoa đường phố, lãnh cửu cũng nghe tới rồi một ít lời ra tiếng vào, đối bạch nương người này nhưng thật ra có chút nhận thức. Bạch nương là này một năm tài danh thanh đại táo ở Đế đô, nàng tiếng tâm lừng lẫy, cùng quan to hiển quý kết bạn, cũng là làm mưa làm gió nhân vật. Nhưng mà không biết đắc tội với ai, lập tức nàng đã bị người đoan uổng vào lao ngục, bởi vì vô khổ chứng cứ, nàng cư nhiên bị đóng nửa năm. Tại đây nửa năm thời gian, nàng danh khí đại ngã, ngày xưa phong cảnh vô hạn bị tân nhân thay thế được, chỉ có thể đi theo một cái siếp ảo thuật ban đi xa tha hương. Dựa vào từ trước danh khí, tại đây loại tiểu thành trấn nhỏ hôn khẩu cơm ăn. Nhưng là bởi vì bạch nương tuổi trẻ mạ mỹ. Như cũ có quan viên thương nhân mua trứng, hôn đến đảo cũng không tồi. Có Lưu Mẫn đại nhân thư mời, bọn họ trụ vào Vân Giao Thành tốt nhất một nhà hí kịch ban. Nhà này thăng hải các hí kịch ban rửa gần một nhà gọi là Thanh Vân Hội quán ba tầng vóc lâu. Đó là biên quan thương đội lui tới nhất thường lựa chọn một nhà hội quán. Mà bọn họ muốn tìm Bắc Mạc quốc người liền ở tại kia ra hội quán. Lãnh cựu chậm rãi đem xe ngựa dừng lại, thâm sắc hai mắt như có như không đảo qua hội quán, liền đã đem Thanh Vân Hội quán chính diện bố trí cắt ở trong đầu. Có thể phương tiện đêm nay hành động. Nàng dọn hạ lót chân ghế, tay ruôi ra, trầm giọng nói, bạch nương chúng ta tới rồi. Diễn phải làm đủ. Bên trong xe ngựa bạch công tử thanh lánh một hừ, hắn đem khăn che mặt mang hảo, một con bàn tay trắng trước hết vừa tới. Trắng non cổ tay trắng non lập tức đưa tới một mảnh kinh ngạc cảm thán. lãnh cửu như mày, những người này có phải hay không chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân à, bất quá là một bàn tay, đến mức này sao? Ở nàng thầm nghĩ thời điểm. Nay chỉ tay đã nhẹ nhàng đáp ở cánh tay của nàng thượng, sa mảnh xốc lên, Bạch công tử giống như một đóa phân liên, bắt mắt mà ra. Lúc này đây kinh ngạc cảm thán thanh lớn hơn nữa, thậm chí có chút khoa trương. Thậm chí có chút phụ nữ đều liên tục tán thưởng, nhìn một cái này dáng người khí chất, ăn mặc còn có tỉ bà che nửa mặt hoa dung mạo, thật là quá mỹ. Lãnh Cửu trong lòng hừ lạnh, nếu là biết Bạch nương là cái nam nhân, xem các nàng còn có thể hay không như thế khen hắn. Lãnh Cửu dắt Bạch công tử hướng Thăng Hải các đi đến. Mị ảnh chỉ huy còn lại người đem xe ngựa đuổi tới cửa sau giữa hàng, ba tánh bơi xem, trong khoảng thời gian ngắn thật náo nhiệt. Thăng hải các lão bản họ chu, là cái tuổi trường 60 lại thành thật phúc hậu nam nhân, hắn lưu chữ dâu dê cần, cười tủng tìm nói, vị này chính là bạch cô nương đi, chúng ta đã chuẩn bị phòng tốt nhất, mời theo ta tới. Hắn cung kính làm một cái thỉnh thủ thế. Bạch nương thần sắc cao ngạo, nhấc lên làn váy bước lên thang lầu, lãnh cửu trầm mặc rũ mắt theo sát sau đó. Chu lão bản đem các nơi đều thu thập đến phi thường sạch sẽ, hắn cấp Bạch Nương chuẩn bị phòng càng là nơi này tốt nhất. Phòng ở lầu hai hành lang cuối, mà cách vách chính là lãnh cửu phòng. Chu lão bản tướng môn đẩy ra, cả phòng doanh hương, phô gấm vóc gỗ đỏ trên bàn còn bày mùa trái cây, sáu hình lang trụ tử trên giường kéo trăng non sắc màn lụa, trên giường phô tốt nhất tố cẩm. Hết thảy đều phi thường chu đáo. Bạch công tử phi thường vừa lòng gật gật đầu, hắn nắm trong tay quạt tròn, ôn nu nói, "Hảo, trước đi ra ngoài đi." Nơi này có người hầu hạ. Nói đến có người hầu hạ thời điểm, lãnh cửu phía sau lưng dùng mình, nàng hiện tại chính là Bạch công tử nô buộc Chu lão bản phi thường sẽ xem người ánh mắt làm việc, hắn đối Bạch công tử cong eo chắp tay thi lễ, "Bạch cô nương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì cứ việc phân phó." Nói xong, hắn cúi đầu rời khỏi phòng, lập tức rời đi. Lãnh cửu tướng môn khép lại, trở lại Bạch công tử bên người, trầm giọng hỏi, "Công tử là muốn ăn cơm vẫn là nghỉ ngơi?" Tám gọi Bạch công tử đào hoa mỹ mâu nổi lên một mặt bỡn cợt thần sắc, tiên môi khe mở, phun ra này hai chữ. Lãnh cửu không có tưởng quá nhiều, nếu chính mình sắm vai chính là hắn nô buộc, tự nhiên tận trước tận trách, là, ta đây liền đi làm người nấu nước. Từ từ, đừng nóng nội. Bạch công tử từ từ cười, trong tay quạt tròn nhẹ nhàng lay động, thật là so nữ nhân còn muốn kiều mị, này nấu nước dùng tuổi lửa ta muốn liếu mục. Lãnh cửu nhăn nhăn mày, trong lòng nhịn không được nói, hắn cho rằng nấu nước là vịt nướng sao cư nhiên còn chọn tuổi lửa chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu là tiểu cửu minh bạch lãnh cửu mặt vô biểu tình trả lời đi nhanh về nhanh bản công tử không thích chờ bạch công tử lãnh lũy nói đào hoa mỹ mâu chết xạ ra một mặt lạnh lẽo lãnh cửu gật gật đầu ra khỏi phòng nàng đi vào dưới lầu do hỏi chu lão bản phòng bếp ở nơi nào lại hỏi hắn phòng bếp nấu nước tuổi lửa chính là liễu mục vấn đề này đem hắn cấp hỏi kẹt tiểu ca ngươi khả năng không biết chúng ta vân giao trong thành ở tứ vương gia, tứ vương gia đối tơ liếu gì ứng, bởi vậy trong thành thậm chí này phạm vi năm dặm đều không có cây liếu. Chu lão bản khó xử nói, nếu là muốn liễu mục, liền phải năm dặm ngoại sau núi đi chém. Lệnh cử mặc, càng chuẩn xác mà nói là bởi vì phẫn nộ mà trầm mặc. Khó trách bạch công tử yêu cầu dùng liếu mục, hắn định là biết chuyện này, mới có thể ý định làm khó dễ nàng. Đáng chết nam nhân, khí lượng như thế chi tiểu, cư nhiên còn thích tính toán chi ly, thật là đáng giận bất đắc dĩ, lãnh cửu trên lưng dị hỏa tốc chạy tới năm dặm ngoại sau núi, nàng ở chặt cây cây liếu thời điểm này chém vào cây liếu trên người mỗi một cái hạ, phản phất đều là chém vào bạch công tử trên người dường như. sau nửa canh giờ, lãnh cửu con chặt cây tốt liếu một trở lại thang hải cát, nàng mới vừa buông tuổi gỗ tưởng xuyến khẩu khí nhi, chu lão bản lại nói cho nàng, bạch nương chờ không kịp, đã để cho người khác tiêu thủy đang tắm. lãnh cửu ngửa đầu, thanh triệt mà thâm thúy mắt liếc liếc mắt một cái lầu hai cuối phòng con người nhẹ nhàng mị mị, tầm mắt thu hồi, nàng nhìn bên chân liễu mục, bất động thanh sắc đối về tới phòng bếp. Lúc này đây, nàng nhận tài, chương 13 cho hắn tắm gội, buông tuổi lửa, lãnh cửu trở lại phòng trước cửa, nàng khấu gõ cửa, bạch nương, ta đã trở về. thanh âm như cũ trầm lãnh như nước, không hề độ ấm. tiến bảo, bạch công tử làm lạnh diễm thanh âm từ bên trong truyền đến, lãnh cửu nghe thấy bên trong còn có xôn xao nước chảy thành, nàng nắm tay nheo nhéo, thâm như cổ đảm đôi mắt có lạnh leo thấm ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lập tức có từ từ màu trắng xương khói phiêu ra trong phòng mở mịt hơi nước, tầm mắt mông lung. Mà một bên vẽ đàn thanh diễm diễm nở rộ mẫu đơn bình phong sau, có một mặt cao gầy thân ảnh tầm ở thau tắm chung, thon dài hai tay đắp ở thau tắm bên cạnh, màu đen tóc dài có chút ướt rầm rề rũ ở sau đầu, hắn hơi hơi nghiêng đầu, mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, giống như thiên nhân. Cách một tầng hơi mỏng bình phong, kia mặt sau người, cư nhiên có vài phần thanh lãnh cao quý. Trở về quá chậm. Bạch công tử thanh âm thản nhiên, chính là lại kẹp trách cứ, ta nói rồi ta không thích chờ. Là, tiểu cựu biết sai. Lãnh Cửu không có giải thích, bởi vì không cần giải thích, thật giống như ở diêm thi điện giống nhau, bất luận cái gì giải thích đều là tái nhận. Cho ta xóa bối. Bạch công tử ngữ khí bằng phẳng, hắn thon dài cánh tay hướng thân thể liêu Thủy, giẫm nước gọn gian, hắn mạ ánh sáng nhu hòa tuấn mỹ mặt nghiêng, tựa hồ nhiễm tà mỹ ý cười. Lãnh Cửu ánh mắt trầm lạnh như băng, nàng cất bước hướng tới Bình Phong đi tới. Bình phong sau, hơi nước càng thêm mông lung, nàng lại thấy Bạch công tử đang ở cười nhìn chính mình. Đã không có bình phong cách trở, không có hơi nước tràn ngập, có chỉ là nam nhân càng thêm thanh lãnh như trích tiên tuấn giật khuôn mặt, cùng 3 phần ta mị, 7 phần ái muội tươi cười. Hắn thật sự rất đẹp. Bạch công tử ý vị sâu sắc cười, hắn đem thân thể trước huynh, đem chính mình đường cong tuyệt đẹp, da thịt trắng non phía sau lưng lộ cho nàng, mau, bằng không thủy muốn lạnh. Lãnh Cửu hơi hơi dùng mình, nàng cầm lấy một bên khăn mặt, ở theo tắm chấm nước ấm tạo thành nửa làm, sau đó đặt ở bạch công tử phía sau lưng thượng, một chút một chút tỏa. bạch công tử tuy rằng gầy, chính là phía sau lưng đường cong lại phi thường cân xứng, bóng loáng trắng non da thịt như là véo da thủy giống nhau chân mềm. cùng lãnh cửu có chút thô giáp tay so sánh với, hắn quả nhiên càng giống một nữ nhân. bạch công tử tựa hồ phi thường hưởng thụ lãnh cửu hầu hạ, khỏe miệng cư nhiên ức chế không được phát ra vui sướng tiếng gì. ân, thủ pháp không tồi. kia thanh nhân, hắn cố ý kéo dài quá gâm Mang theo nồng đậm ái muội, lãnh cửu lại quá bình tĩnh cũng thực sự chịu không nổi người nam nhân này. Ra người mặt nạ hạ gương mặt, ửng đỏ một mảnh. Nàng thật sâu một hút, vội vàng đem bạch công tử phía sau lưng tỏa hảo. Sau đó buông khăn mặt, túi đầu ra khỏi phòng. Ha ha! Trong phòng truyền đến bạch công tử ngả ngớn mà tà mị tiếng cười nhạo. lãnh cửu hít sâu một hơi, này nam nhân thật là ấu trĩ. Tắm gội lúc sau, bạch công tử liền nói bụng. Bất đắc dĩ chung. Lãnh cửu dựa theo hắn phân phó phân biệt mua phú tụ đức thiêu gà, thúy vân trai phỉ thúy tôn bóc vỏ còn có trăm hương phủ hạnh hoa rượu. Rượu đủ cơm no sau, Lưu Phủ liền tới người. Nhất định giản dị tự nhiên cố kiệu ngừng ở Thăng Hải các ngoài cửa, Lưu Phủ quản gia tự mình tới Thỉnh Bạch Nương. Bạch công tử cũng là làm đủ bộ tịch, cư nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Quản gia sắc mặt khá hơn, nay thật là quá không cho mặt mũi, hắn trong lòng đã nổi lên không vui. Quản gia chớ nên hiểu lầm thật sự là này dọc theo đường đi nhà ta cô nương quá mệt mỏi nhà ta cô nương tâm tình không tốt thấy đại nhân sợ là sẽ hồ ngôn loạn ngữ chi bằng làm nàng nghỉ tạm một chút ngày mai tùy chúng ta cùng nhau vào phủ cấp lao phụ nhân chúc thọ thuận tiện hảo hảo hầu hạ lưu đại nhân như thế nào lãnh cửu thân là bạch công tử nô buộc phía trước vừa mới bị cảnh cáo không đủ bắt diện linh lung chỉ có thể như thế nói quản gia một đôi đảo tam giác mắt mị mị lãnh cửu từ trên xuống dưới đánh giá nàng bởi vì nàng gây ốm không có đem nàng đặt ở trong mắt Bất quá nàng lời nói nhưng thật ra nói rất đúng, Bạch Nương nếu là bởi vì phát giận nói sai rồi lời nói, kia hắn cái này để cử người cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Này Bạch Nương tính tình không nhỏ, vì thảo lưu mẫn đổi tim, cũng chỉ có thể tiểu tâm hầu hạ chứ. Ừ, ngươi nói cũng có chút đạo lý, vậy ngày mai đi, nhớ rõ sớm chút xuất phát, đừng làm cho đại nhân suốt ruột chờ Quản gia âm dương quái khi đối lãnh cửu phân phó nói. Lãnh cửu cùng quyền, là, con thỉnh quản gia yên tâm. Quản gia có chút lòng dạ không thuận, hắn thật sâu một hút, xua xua tay, không thể nề hà đi rồi. Gấp gáp tiếng bước chân dần dần biến mất ở cửa thang lầu. Chi một tiếng, Lãnh Cửu phía sau khắc hoa cửa gỗ bị người đẩy ra, Bạch công tử một thân lạnh lẽo khí thế đứng ở nàng phía sau. Nàng tuy rằng không có quay đầu lại, lại có thể cảm giác Bạch công tử mảnh khảnh thân thể tản ra đáng sợ hàn khí bao phủ nàng. "Công tử, có gì phân phó?" Lãnh Cửu thong thả ung dung xoay người, dụ mắt, đối Bạch công tử khí thế giả bộ làm như không thấy. Cái gì gọi là hảo hảo hầu hạ Lưu đại nhân? Bạch công tử đột nhiên quặt trụ lãnh cửu cảm, bước bách nàng cùng chính mình đối diện. Hảo một đôi trầm lãnh như nước, thâm như cổ đàm con người, cư nhiên có loại làm người nhìn không thấu cảm giác. Bạch công tử mảnh khảnh ngón tay lực lượng tăng lớn, hận không thể đem nàng cầm bấm nát. Lãnh cửu hai tròng mắt không gợn sóng, lẳng lặng ngưng bạch công tử hàn ý xâm người đào hoa mắt. Này đôi mắt thực sự xinh đẹp, đương hắn không hề cảm xúc thời điểm, luôn là lấp lánh tỏa sáng, cho người ta một loại thiên hạ thái bình. Năm tháng tính hảo cảm giác, chính là đương hắn phẫn nộ thời điểm, này hai mắt chử lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thâm thúy con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ có đến từ địa ngục nghiệp hỏa ở đốt cháy, lại giống như biển rộng chỗ sâu trong núi lửa, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Người nam nhân này có thể có rất nhiều mặt, yêu dã vũ mị giống như anh túc, thanh lãnh như băng giống như thiên sơn tuyết liên, ôn hòa khiêm khiêm dường như ưu cốc bách hợp. Nhưng mà, này vài mặt rồi lại đều không phải hắn. Hắn làm người nắm lấy không ra. Ở hắn trước mặt, lãnh cửu có loại sẽ bị xuyên thủng sợ hãi cảm, chính là một cái trước mắt, cái loại này hảo giác rồi lại sẽ biến mất. Lãnh cửu cười. Nàng tuê cười sấn này trương không hề đặc điểm ra người mặt nạ cư nhiên có vài phần sinh động diễm lệ. Công tử, ta tất nhiên là ăn ngay nói thật a. Lãnh cửu ngữ khí thanh lánh, không hoán không trầm nói, hay là công tử quên chính mình thân phận sao? Nếu là ở chỗ này bại lộ, đại gia một phen khổ tâm đã có thể vổn phí. Bạch công tử không nói đào hoa mỹ mâu như cũ lạnh như băng xương công tử là Diêm Thi Điện khách quý làm sai sự tự nhiên không ngại đại tư tế bạch sở cũng sẽ phát ngoại khai ẩn chính là ta chờ chính là Diêm Thi Điện nhất hạ tầng người nhiệm vụ thất bại chỉ có đường chết một cái còn thỉnh công tử nhân tử buông tha chúng ta lãnh cửu không tiêu ngạo không xiểm định nói thần sắc là như vậy nghiêm túc giống như đối Diêm Thi Điện thật sự tràn ngập sợ hãi bạch công tử lại lộ ra một mặt cười tuấn mỹ như vậy nét mặt biểu lộ một tia hài hước ngươi thật sự sợ Diêm Thi Điện trừng phạt Lãnh Cửu gật đầu, sợ, nàng thật sự sợ. Trong cơ thể cổ độc một ngày không trừ, nàng liền một ngày không thể an tâm. Ta mang ngươi rời đi như thế nào? Từ nàng tỉnh lại đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như thế ôn nhu thanh âm. Ta mang ngươi rời đi như thế nào? Ký ức đánh nát tâm phòng, nàng phảng phất thấy từ trước. Trong lòng lại đốn đau lên, nàng ra người mặt nạ hạ mặt, tái nhợt như tờ giấy. Chương 14 ở dụ dỗ ta sao? Bạch công tử là ở dụ dỗ ta sao? Lãnh Cửu thần sắc như thường, thâm như cổ đàm con ngươi bình tĩnh như nước, nàng rũ mắt nhìn lướt qua Bạch công tử nhéo nàng cầm tay ngọc, lông mi nhẹ nhàng du lên, suy thanh cười, chính là ta chỉ nguyện trung thành chúng ta đại tư tế Bạch sở. Bạch công tử đào hoa mỹ mâu trung thẩm thấu ra một mặt hung ác nham hiểm sắc lạnh, hắn lại cười đến cực kỳ sán lạ, tuấn mỹ như hỏa mặt chậm rãi tới gần Lãnh Cửu, nóng cháy hô hấp mang theo sâu kín hoa lan hương khí, như sóng nhiệt chụp ở nàng trên mặt. Lãnh Cửu hô hấp vẫn luôn là lãnh, nàng trên người tựa hồ thiếu người sống hơi thở. Lạnh cùng nhiệt giao hòa, Bạch công tử khỏe miệng nhẹ nhàng ý cười càng đậm, hắn không chịu buông ra nàng, như là đem nàng coi như một con sủng vật ở chơi đùa. Những lời này ngươi không cần cùng ta nói, ta đối với ngươi, Bạch công tử khoan thai cười, đào hoa mỹ mâu tràn đầy sắc lạnh, không hề hứng thú, mà ngươi tựa như một cây cỏ dại. Lãnh Cửu không để bụng cười, nàng vô rất Bạch công tử tay, chân sau này đẩy, cách hắn có nửa thước xa khoảng cách, Bạch công tử vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, bằng không ngày mai như thế nào hầu hạ lưu? Đại Người đâu?" Nói xong, nàng thâm như cổ đảm con ngươi phiết hắn liếc mắt một cái, xoay người xuống lầu. Bạch công tử nhìn nàng rời đi gầy ôm bóng dáng, cao thâm khó đoán con ngươi lại hiện lên hung ác nham hiểm thần sắc. Vào đêm, âm trầm một ngày bầu trời đêm, rốt cuộc hạ lên mông mưa phùn. Lãnh Cửu, Bạch công tử cùng mỹ ảnh Lặng Yên không một tiếng động rời đi thang hải các. Lãnh Cửu cùng mỹ ảnh đều là màu đen y phục dạ hành, trên mặt che màu đen khăn che mặt, khăn che mặt một góc thêu một đóa nở rộ diễm diễm hắc đơn. Mà bạch công tử lại cùng bọn họ bất đồng, hắn bạch đi ghề, cầm trong tay ngọc cốt chết phiến, một cái tay khác chống một phen vẽ cô thanh liên rủ giấy, bước chân nhẹ nhàng đi theo bọn họ phía sau. Hắn giống như thiên thần, hành tẩu ở phiến đá xanh trên đường, lại có thể làm được và táo không dính bụi bặm, cho thế quý công tử cũng bất quá như thế. Hắn nện bước thản nhiên, phản phất cũng không suốt ruột trận này giao dịch. Đồng dạng, hắn trên mặt cũng che mặt xa, bất quá hắn là màu trắng, mà khăn che mặt thượng không hề đồ án. Đối diện thanh vân hội quán cửa sau, đứng lặng một cái hắc y hề nhân, hắn ăn mặc hồ phục, lưu chữ dâu quai nón, liếc mắt một cái liền nhìn ra là từ bắc mạc quốc tới người. Hắn một đôi mắt ở đêm mưa đặc biệt lượng, nhìn thấy ba người đi tới, đem cửa sau đẩy ra, không nói lời nào lại là một cái thỉnh thủ thế. Bọn họ theo người này đi vào thanh vân hội quán bên trong, bạch công tử đem thu hồi dù giấy trọc ở cạnh cửa, theo sau mà nhập. Thanh vân hội quán nội đặc biệt tan tĩnh, rộng mở đại đường không có bất luận cái gì ánh sáng nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ thấy trung ương nhất trên bàn loang thoáng ngồi một người hắn thân hình cao lớn lại ăn mặc đại yến quốc phục sức vừa thấy liền biết là cái nam nhân hắn dơ liu ly li chản tự rót tự uống nghe thấy có người tiến vào không hề tỏ vẻ lại thưởng thức liu ly li chản đen nhánh hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng thích đứng đại đường trung hất gám lanh cửu thâm như cổ đàm con ngươi nhàn nhạt đảo qua đại đường cùng sở hữu bác mạc người trong nước bảy tên một người ngồi ở bọn họ trước mắt ba gã bên trái hai gã bên phải Mà một cái khác chính là dẫn dắt bọn họ tiến vào người lại ở bọn họ phía sau. Ngồi. Giấu ở trong bóng đêm nam nhân ngữ khí vướng vàng. Này tòa rốt cuộc là ai ngồi phi thường quan trọng. lãnh cửu tự nhiên không có quyền lợi đi làm. Nàng cấp trên mỹ ảnh còn ở. Theo nàng quan sát, bạch công tử địa vị cao hơn mỹ ảnh. Như vậy này chỗ ngồi tự nhiên là bạch công tử tới ngồi. Làm lãnh cửu có chút ngoài ý muốn chính là bạch công tử giống như sự không liên quan mình giống nhau như cũ đứng ở chính mình phía sau. Mà Mị Ảnh lại bán ra một bước, đi đến nam nhân trước mặt. Hắn vừa muốn ngồi xuống, lại nghe thấy nam nhân nói nói, "Không phải ngươi." Mị Ảnh nhíu mày, "Không phải hắn đó là ai?" Lãnh Cửu trong lòng thầm nghĩ, hay là hắn nhìn ra nơi này Bạch công tử địa vị tối cao. Trong bóng đêm, nam nhân chậm rãi vươn chính mình tay, hắn tinh tế ngón tay lại chỉ hướng về phía Lãnh Cửu, không mang theo bất luận cái gì do dự, nói, "Các ngươi ba người, nàng hơi thở nhất ổn, vũ lực ở ngươi phía trên. Ta biết Diêm Thiên Điện tôn sùng vũ lực." Chỉ có võ công cao cường nhân tài có thể trở thành đầu lĩnh. Ý ngoài lời, mỹ ảnh không bằng lãnh cửu. mỹ ảnh trong lòng cả kinh, người nam nhân này thật là lợi hại, cư nhiên có thể bằng vào hơi thở liền dò ra người công lực thâm hậu. Lãnh cửu lại thật sâu như mày, nghĩ đến nàng phía sau bạch công tử mới là thật sự thâm tàng bất lộ Nàng tin tưởng cái này lai lịch không rõ thần bí khó lường công lực tuyệt đối ở chính mình phía trên, mà trước mắt nam tử sở dĩ không có thử ra, sợ là bạch công tử chính mình giấu kín hơi thở Chỉ là phong thích một nửa. Hắn cũng quá rảo hoạt. Mị ảnh lui về, hắn nghiêng đầu hướng lãnh cửu để một cái ánh mắt, tuy rằng trong bóng đêm cũng không rõ ràng, nhưng là lãnh cửu vẫn là hiểu ý. Nàng đi ra đến nam nhân trước mặt, nhấc lên vào áo, muốn ngồi xuống, lại không có nghĩ đến nam nhân cư nhiên một chân đem ghế đá văng ra. Lãnh cửu phản ứng nhanh chóng, một cái xoay người không có làm đi xuống, giọng nói của nàng chấm lãnh, thanh tuyến mang theo không vui, ý gì? Tạm thời đừng nóng nảy. Nam nhân tà tà cười. Trong tay lưu ly Trản lại rời tay mà ra, hướng tới nàng giữa mày liền bay tới. Lênh cửu âm thầm mắng, lại một trường đem lưu ly chản đánh nát. Bang một tiếng, lưu ly chản ở giữa không trùng vỡ thành hai nửa, đương rơi xuống ở lênh cửu bên chân. Quả nhiên hảo nội lực. Nam nhân kích tán. Lênh cửu động tác nước chảy mây trôi, không hề tạm dừng, hơn nữa gặp biến bất kinh, thật là hiếm, có nhân tài. Hơn nữa, nàng vẫn là một nữ nhân. Đến phiên ngươi. Nam nhân tựa hồ phi thường ham thích so với thí, thậm chí đều quên mất chính sự. May mắn đứng ở lãnh cửu bọn họ phía sau nam nhân, nhắc nhở nói, đại nhân, thời gian không đợi người, còn có một cái hai cái canh giờ liền phải mở cửa thành. Bọn họ cần thiết đuổi ở cửa thành mở ra thời điểm, rời đi vân giao thành. Ý ngoài lời, bọn họ không có thời gian lãng phí. Nam nhân phi thường vô cùng đau đớn, khó được ở chỗ này gặp được một cái có thể cùng ta địch nổi đối thủ, cư nhiên không thể tận hứng, thật là mất hứng. Lãnh Cửu thấy nam nhân đã đánh mất tiếp tục tỉ thí tâm tư, lúc này mới quan tâm, nàng cũng không sợ hắn, chỉ là hiện tại liền hao phí thể lực, trong chốc lát còn có một hồi trận đánh ác liệt. Nàng không nghĩ vô vị tiêu hao chính mình. Lãnh Cửu rũi chân đem ghế câu trở về, và áo tiêu xái một hiên, bình yên ngồi xuống. Mỹ ảnh đem dùng cẩm bố bao tốt hộp gấm lấy ra, nhìn lẫn nhau bài ở nam nhân trước mặt, nói: "Tổng cộng 20 viên." Nam nhân rũi tay đem hộp gấm thượng cẩm bố triển khai, sau đó mở ra hộp. 20 viên màu làm thuốc viên lẳng lặng chụp ở bên trong. Nam nhân dùng tay vớt ve này đó thuốc viên, hỏi, đây là khống thi đan. Đúng là. Mỹ ảnh trả lời. Nam nhân không khỏi cười, hắn cầm lấy trong đó một viên, ở lãnh cửu trước mặt quơ, quơ phi thường không tín nhiệm hỏi, ta muốn như thế nào xác định nó thật giả, ngươi nếu là lấy giả gạt ta, chờ ta đi trở về tìm ai nói rõ lý lẽ đâu. Lãnh cửu dối tay đem khống thi đan tiếp nhận, mượt mà thuốc viên ở tay nàng nhẹ nhàng chuyển động lại làm người lo lắng đề phòng. Mỹ ảnh trong lòng thầm nghĩ, nàng sẽ không chính mình nuốt vào đi. chương mười lăm ngu xuẩn mới có thể tin nam nhân nói. Nam nhân rất có hứng thú nhìn chằm chằm lén cửu, trong lòng cũng ở suy đoán, chẳng lẽ nàng thật sự tính toán chính mình nuốt vào thí dược. Thật là có ý tứ. Chỉ có một bộ sự không liên quan mình bạch công tử, cặp kia lộ ra ở khăn che mặt trước đào hoa Mỹ mâu ngậm một tia cởi nhạo, nàng mới không ngốc đâu. A, Đông Dương! Vừa mới mang theo Lệnh Cửu bọn họ tiến vào nam nhân thống khổ hô to, hắn toàn thân run rẩy một chút, cung thân mình như là một con bị tôm luộc. Chỉ một tiếng, hắn liền chặt đứt hơi thở, thân thể không còn có bất luận cái gì động tác. Tất cả mọi người hạ nhảy dựng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Những cái đó khẩn trương hề hề bắt mạc của người, lập tức rút ra bên hông loan đao, vẻ mặt hung thần ác sắt trừng mắt lãnh Cửu. Ngay cả Lệnh Cửu đối diện nam nhân đều có chút kinh ngạc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Em đẹp người như thế nào liền đã chết. Chỉ có Bạch công tử lưu ý đến Lãnh Cửu kia chỉ không chút hoang mang thu hồi đến tay háo tay, vừa mới nàng ra tay nháy mắt đã bị hắn phát hiện. Kia căn tinh tế ngân châm trực tiếp đâm vào nam nhân giữa mày, ngân châm châm chọc thượng tôi độc, thấy huyết tức chết. Lãnh Cửu lại mỉm mị, mị cười, nàng néo trong tay khống thi đan, "Ngươi nếu hoài nghi này dược, ta liền tự mình cho ngươi thí nghiệm một chút." Nói xong, nàng đứng dậy đi vào nam nhân thi thể trước mặt, ngồi xổm xuống, không lưu tình chút nào đem nam nhân miệng bẻ ra, đem màu lam khống thi đan nhét vào trong miệng. Rồi sau đó dùng sức một dưới đại ba, kia viên màu lam đan dược đã bị đưa vào dạ dày. Không thi đan dược hiệu sẽ khuếch tán thực mau, không ra một lát, kia nam nhân liền có phản ứng, thân thể chậm rãi giãn ra khai, nhắm lại mắt chậm rãi mở. Lệnh Cửu đứng dậy đẩy đến một bên, nàng bên cạnh chính là Bạch Công Tử. Bạch Công Tử giấu ở khăn che mặt hạ môi đỏ trầm trọ cười, trong tay ngọc cốt chiết phiến lại nhẹ nhàng điểm điểm lãnh Cửu tay trái. Bị ta phát hiện, lãnh Cửu tay trái hơi hơi xiết chặt, này nam nhân ánh mắt cũng thật tốt quá. Như thế hắc ám ánh sáng người khác đều thấy không rõ, chỉ có hắn lại xem chính là rõ ràng. Lãnh cửu ngoái đầu nhìn lại, lại nao nao. Nàng vừa mới cư nhiên không có phát hiện, Bạch Công Tử con ngươi cư nhiên có nhàn nhạt thiến sắc. kia nhan sắc thực đạm, đạm phảng phất mây khói, chính là lại thật thật tại tại phiêu phù ở Bạch Công Tử trong mắt. Không đúng. Lãnh cửu âm thầm phủ nhận, rõ ràng ở Gia Thăng Hải các thời điểm còn không có, như thế nào sẽ như vậy? Hay là, là nơi này có cái gì cùng hắn mắt nổi lên phản ứng lại hoặc là hắn ở chính mình trên người động cái gì tay chân. Đông dưng, có một đạo tia chấp đánh trúng lánh cựu đầu góc, nàng nhớ tới vừa mới nam nhân thử bọn họ hơi thở, lại không có thử ra bạch công tử. Nguyên nhân là hắn giấu kín hơi thở, xem ra này giấu kín công lực đối thân thể không có quá lớn chỗ hỏng, chỉ là mắt thoạt nhìn có vài phần quyến rũ. Này đó cơ hội là một lát liền từ nàng trong đầu chợt lẽ rồi biến mất, mà cái kia thi thể đã đứng dậy, ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Ngươi chỉ cần ở hắn bên thai phân phó phải làm sự tình, hắn liền sẽ nhớ kỹ ngươi thanh âm, về sau chỉ nghe lệnh ngươi một người. Mỹ ảnh giải thích nói. Nga, nam nhân cố ý nâng lên ngữ khí, thật là có ý tứ. Hắn đứng dậy, trong bóng đêm thân hình hắn phá lệ cao lớn cường tráng, hơn nữa hắn đi đường cơ hồ không có thanh âm, có thể thấy được công lực cũng không bình thường. Đi vào thi thể trước, đối với thi thể lộ thai nói, quỳ xuống, cho ta dập đầu. Lời còn chưa dứt. Thi thể bùn một tiếng liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đầu của hắn cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm phát ra chạm vào thanh âm, nhưng là thi thể lại không hề đau đớn phản ứng, vẫn luôn ở dập đầu. Ha ha! Nam nhân đắc ý mà cuồng vọng cười to, xác thật không tồi. Nam nhân xua xua tay, đứng ở một bên hai người liền đắp một cái nho nhỏ cái dương lại đây, cái dương mở ra, bên trong tràn đầy kỳ chân dị bảo. Lãnh cửu đối tiền tài tự nhiên không có quá nhiều chú ý, bất quá khống thi đan giá trị liên thành, xác thật không sai. Liên ở hai bên tiền trao trao múc thời điểm, một cái bước chân vội vàng nam nhân từ lầu hai chạy xuống tới, hắn vừa chạy vừa reo lên, không tốt, bảo bối ném. Cái gì? Nam nhân đại kinh thất sắc, sắc bén như nhận mắt lập tức liền nhìn về phía lãnh cửu. Mà lãnh cửu lại thấy bạch công tử cùng mỹ ảnh thần sắc giao lưu. bà bối! Dẫn đầu xuất phát bảy sát cùng tăng ác. Còn có bọn họ ở chỗ này, mà thủ bảo bối người lại từ trên lầu chạy xuống tới. Hết thể, hết thể giống như là đèn kéo quân giống nhau từ lãnh cửu trong đầu hiện lên, nàng rốt cuộc minh bạch, trừ bỏ những cái đó bị cáo thi đan khống chế thi thể, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có chính mình cái gì cũng không biết. Bọn họ chưa bao giờ đem chính mình xem thành là này chỉ đoàn đội một viên. Mua bán độc dược là giả, cái kia cái gọi là bảo bối mới là mấu chốt. Ha ha. Lãnh cửu đông nhiên phát ra làm cho người ta sợ hãi cười lạnh thanh. Nàng chưa bao giờ thiên chân cho rằng những người này sẽ tiếp thu chính mình. Nhưng là bọn họ lại liền ít nhất tôn trọng đều không có cho chính mình Nàng cái gì đều minh bạch Bạch công tử cùng mỹ ảnh cũng bị lãnh cửu đột nhiên phát ra tới tiếng cười dọa đến Nàng thong thả ung dung quay đầu lại Trong bóng đêm, nàng phiếm màu đỏ quang mang con ngươi hung ác nham hiểm đáng sợ Nàng ngưng bạch công tử, lạnh lùng nói Hôm nay ngươi nói ngươi dẫn ta đi Ha ha, ta cư nhiên có một khắc liền tin Ánh mắt của nàng trung tràn ngập tuyệt vọng cùng bị phẫn Thậm chí còn có một phần quyết tuyệt Bạch công tử đầu quả tim lại khẽ run lên, không biết vì sao, hắn ngực có chút khó chịu. Hắn lãnh khóc vô tình cười, thanh tuyến như băng, ngu xuẩn mới có thể tin nam nhân nói. Lãnh cửu thu hồi tầm mắt, lạnh băng ánh mắt dừng ở nam nhân trên người. Bạch công tử nói không tồi, trên thế giới này chỉ có nam nhân nói nhất không thể tin. Nam nhân đã minh bạch là chuyện như thế nào, hắn rút ra bên hông loan đào cùng lãnh cửu nôn nóng lên. Mị ảnh cũng cùng mặt khác vài người khai chiến, nhưng thật ra bạch công tử không chút hoang mang. Đứng thẳng ở nguyên lai địa phương, mặc dù có người đột kích đánh hắn, hắn đều có thể phi thường nhẹ nhàng tránh thoát, hơn nữa lông tóc vô thương. Đúng lúc này, bảy sát, Chiến Thiên Bá còn có Sa Thiên Ngạc vọt tiến vào, Trần Mẹ mình lại không biết tung tích. Không kịp so đo quá hảo, bọn họ cũng gia nhập chiến cuộc. Hai bên nhân số đạt tới cân bằng, đao quang kiếm ảnh trùng, lãnh chủ cũng đã đem nam nhân chế phục, nàng một chân đem nam nhân đá bay, hắn trùng hợp dừng ở cái kia còn đang liều mạng dập đầu thi thể bên người. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Dùng tay che lại ngực, gian nan leo lên đến kia cổ thi thể bên người, đó là hắn duy nhất hy vọng. Mà còn lại người đã giải quyết chiến đấu, đều dừng lại nhìn hắn. Đi, giết bọn họ, đừng lại dập đầu. Nam nhân khàn cả giọng quát. Chính là, thi thể lại bất vi sở động, như cũ dập đầu, giống như là xi si ngốc giống nhau, chỉ lặp lại một việc này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam nhân không xem tướng tin, rõ ràng. Bọn họ nói, rốt cuộc, hắn minh bạch chỉ sợ này không thi đan cũng là giả. Năm năm mới luyện chế một viên, như thế nào sẽ lập tức liền có 20 viên? Hắn cư nhiên bị lửa. Chương 16 mệnh ta do ta không do trời. Đừng uổng phí sức lực. Nói chuyện chính là Bạch công tử, hắn kéo xuống khăn che mặt, dùng khăn che mặt trà lau chính mình vừa mới không cẩn thận chạm vào những người đó tay, hắn ghét bỏ nhìn nam nhân, cười lạnh nói, cho ngươi chính là không thi đan thí nghiệp phẩm, bọn họ chỉ có thể nghe ngươi một lần mệnh lệnh, cho nên đừng uổng phí sức lực. Cái gì? Nam nhân chấn động, hắn giận không thể ác, hai mắt trợn trừng. các ngươi đại hiến quốc người chính là giảo hoạt, ta trở về về sau khiến cho chúng ta hoàng đế hướng các ngươi tuyên chiến. Bạch công tử lại lên khóc cười, hắn cười giống một đóa mây bay giống nhau nhẹ, lại mang theo mỏng lạnh mà lạnh nhạt, hắn thanh âm càng như là đến từ địa ngục, sợ là ngươi không có cơ hội này. Nam nhân biểu tình sừng suốt, hắn còn không có phản ứng lại đây, bảy sắt cũng đã cầm một viên bán thành phẩm không thi đan vọt lại đây, không chấp nhận được hắn phản kháng, một phen nhét vào hắn trong miệng làm hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Nam nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn nhưng không nghĩ biến thành thi thể, sau đó bị người khống chế. Hắn dùng sức đi khấu chính mình hết hầu lại không làm nên chuyện gì, tia đan dược vào miệng là tan, đã sớm dung nhập hắn cốt nhục trung. Một lát, hắn hơi thở liền trở nên mỏng manh lên, cũng mất đi năng lực phản kháng. Hắn thi thể đầu tiên là trên mặt đất tạm dừng một chút, sau đó như là lại sống lại giống nhau, từ trên sàn nhà đứng dậy. Đông dạng, hắn ánh mắt dại ra, không hề thần sắc. Bảy sát đi vào nam nhân thi thể trước mặt, lạnh giọng mệnh lệnh nói, cửa thành một khai các ngươi liền rời đi, vẫn luôn hướng phía trước đi có một cái huyền nhai trực tiếp ngã xuống, minh bạch sao? Nam nhân thi thể lúng ta lung túng gật gật đầu, giống như là rối gỗ giật dây giống nhau nghe lời. Mị ảnh đám người đem bán thành phẩm không thi đan mang nhập chết thi thể trong miệng, chờ đến thi thể xuống lại, đều nói đồng dạng lời nói. Lãnh cửu lệnh lùng đứng ở trong bóng đêm, thở ơi lạnh nhạt này hết thảy, tâm tình lãnh như nước, gợn sóng bất kinh. Thanh Vân hội quán tàn cục giao cho bảy sắt cùng mị ảnh thu thập. Bạch công tử chống dù giấy, đi ở trong màn mưa, mà lãnh cửu an tĩnh đi theo hắn phía sau, không nói một lời. Hắn không có vội vã trở về, lại ở đêm khuya tĩnh lặng vân giao thành du đãng, áo bào trắng đón, đón gió, trong bóng đêm, hắn thoáng như chiếc tiên, tiên giật tuấn mỹ. Chẳng sợ chỉ là một cái thanh lãnh cao ngạo bóng dáng, đều làm người vui vẻ thoải mái. Tương đối với bạch công tử thản nhiên phiêu dật, lãnh cửu lại phi thường chật vật. Vũ tuy rằng không lớn, lại dày đặc. Trực tiếp đem lãnh Cửu Trung Y liệt đều đánh thấu, nước mưa theo nàng đỉnh đầu, theo gương mặt chảy xuống, vẫn luôn chạy tới góc cạnh rõ ràng gương mặt bên cạnh. Phiến đá xanh chết xạ chủ quán cửa màu trắng đèn lồng mỏng manh quan mang, ở nàng gây ốm trên má mạ một tầng ngông lung quan huy. Nàng chẳng quan tâm, theo Bạch công tử đi ở trên đường lát đá, rốt cuộc, hắn ngừng ở cầu thạch cùng trung ương. Nhìn dưới cầu chảy xiết dòng nước, Bạch công tử mặt nghiêng lại lộ ra một mặt cao thâm khó đoán mỉm cười, hắn tay chậm rãi sờ hướng bên hông trong tay như là năm cái gì đồ vật. sau đó vương, buông tay bùn một tiếng, giống như có cái gì lọt vào trong nước. Hắn giả vờ giật mình, không tốt, ta ngọc bội. Hắn quay đầu lại xinh đẹp cười, ngón tay nước sông, tiểu cửu đi đem ta ngọc bội vớt đi lên. Giờ khắc này, lãnh cửu thân thể định trụ. Hắn là cố ý. Hắn căn bản chính là ở chính nàng. Nhưng là, nàng biết rõ hắn là cố ý, lại bất lực. Ra người mặt nạ hạ mặt, sớm đã tái nhợt. Nàng nhéo nắm tay. Lòng mang đối bạch công tử bất mãn, lại vẫn là đi vào hắn bên người. Thâm như cổ đàm con ngươi ở nước mưa thấm nhuận hạ càng thêm sáng ngời, nàng rũ mắt nhìn chạy xiết con sông, thật sâu một hút, đứng dậy chân dẫm lên cầu thạch cùng biên thạch lan can liền nhảy đi vào. Mặc dù là mùa hạ, nước sông như cũ lạnh léo. kia cổ lạnh lẽo trực tiếp chắt tận xương thủy, nàng cũng không để ý không màng, tay ở vói vào nước sông ngáy mắt, phản xạ có điều kiện của tròn, quá lạnh. Như thế cấp nước sông... Chỉ sợ Kiêu Ngọc bội đã sớm bị vọt tới phía dưới đi. Nàng thật là hận không thể vọt tới trên cầu, đem cái này yêu nghiệt như vậy nam nhân giết chết. Tiểu Cửu. Bạch công tử thanh âm mềm nhẹ như gió, hắn trắng non tay vịn thạch lan can, đào hoa mỹ mâu khiêu khích nheo lại, ta nói rồi nam nhân nói không thể tin. Lãnh Cửu ngựa đầu nhìn bẽn lẽn chúng sinh Bạch công tử, nàng từ hắn cặp kia nhiếp hồn đoạt phách con người đọc được chết tin tức. Hắn ở cảnh cáo nàng. Hắn dùng hết sở hữu thủ đoạn, cha tấn cũng hảo, ám chỉ cũng thế. Hắn đều ở truyền đạt một cái tin tức. Phản bội hắn, chỉ có đường chết một cái. Hắn nắm giữ nàng tự do, nàng sống hay chết, thậm chí nàng thời gian. Nàng được đến hết thệ là hắn ban cho, hắn cũng có thể thu hồi. Hắn trong ánh mắt lạnh nhạt, sắc ý, hài hước, nàng đều thu hết đáy mắt. Chỉ là nàng không hiểu, hắn vì sao cô đơn thích tra tấn nàng. Hắn biến thái, hắn quỷ dị tà mị, tính tình âm tình bất định, chính là nàng lại không thể tưởng được, hắn rốt cuộc vì sao phải tra tấn nàng. Bạch sở. Ngươi cái này biến thái. Nếu đã biết chính mình là hắn con người, là hắn vật vật, Lãnh Cửu lại có loại đối sinh tử đều xem đạm một loại cảm giác. Hắn tưởng nắm giữ chính mình, nam mơ. Ngươi là cái gì thời điểm nhận ra ta? Bạch Sở cũng không giật mình nàng sẽ rõ thám biết chính mình thân phận thật sự, chỉ là tò mò, nàng là khi nào biết đến? Từ lúc bắt đầu. Lãnh Cửu thanh âm có chút tức chế không được run rẩy, nàng đứng ở lạnh băng nước sông đã có chút thời gian, thân thể nhiệt độ cơ thể đang ở dần dần giảm xuống. Hôm qua Nàng đi vào giàn thi điện, ở bảy sát cùng mị ảnh tuyên bố mệnh lệnh thời điểm, nàng liền lưu ý đến bọn họ hai người thập phần để ý bạch sở ánh mắt, bởi vậy nàng liền kết luận bạch sở thân phận. Bảy sát cùng mị ảnh, Lãnh Cửu Phi thường hiểu biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối một người khách nhân như thế sợ hãi, cho nên nàng phi thường khẳng định cái này bạch công tử chính là bạch sở. "Vật nhỏ, thật là thông minh." Bạch sở trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, hắn cười nhạo, "Ta vừa mới ném xuống bất quá là một cục đá, ngươi đi lên đi." À, lãnh Cửu tái nhợt vô lực cười, nàng ngưng Bạch Sở kia trương tinh xảo tuấn mỹ mặt, trầm giọng nói, "Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc một đạo lý, mệnh ta do ta không do trời, Bạch Sở, ngươi phi thiên, mà ta mệnh không khỏi ngươi." Bạch Sở thon dài tuấn mi thật sâu nhăn lại, "Nàng muốn làm cái gì?" Lãnh Cửu như là từ bỏ hết thảy, nàng chậm rãi mở ra hai tay, thân thể hướng lạnh băng nước sông đảo đi. Bùng một tiếng, thân thể của nàng liền rơi vào trong nước, một lát, liền chìm vào đáy sông. Đen nhánh đêm mưa, nước sông chảy xiết, nàng nếu là tâm tổn chết nhiệm, là ai cũng cứu không được. Đáng chết. Bạch Sở đào hoa mắt thoáng chốc trở nên sắc bén lên, lãnh cửu là hắn sùng vận, hắn còn không có đầy đủ đảo cơ lãnh cửu trên người năng lực, như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng chết? Bùm một tiếng, Bạch Sở nhảy vào trong nước. Nữ nhân muốn chết, cũng không nghĩ, ngay cả Diêm Vương đều kỵ hắn ba phần, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng này mệnh, ai dám thu? Chương 17 chắn ta giả chết. Lạnh băng nước sông âm lên đến xương, Bạch Sở lập tức dùng chân khí hộ thể ổn định nhiệt độ cơ thể. Hắn như là một con màu trắng cá ở nước sông trung thượng phù trầm xuống, nhưng mà vô luận hắn như thế nào tìm, đều tìm không thấy lãnh cửu bóng dáng. Hắn tâm hiện lên một tia hoảng loạn, chẳng lẽ là theo thủy thế phiêu đến phía dưới đi? Hừ, đào hoa mỹ mâu lánh nếu sương lạnh, chờ hắn tìm nữ nhân kia, nhất định phải hảo hảo giáo dục một phen làm nàng minh bạch, cái gọi là nghe lời rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa. Bên hai tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, vũ thế cũng càng ngày càng hung mãnh. Đã qua đi một chén trà nhỏ thời gian, Lãnh Cửu vẫn như cũ không có tìm được, một người như thế nào khả năng ở trong nước nín thở như thế lớn lên thời gian. Bạch Sở quyết định theo thủy thế đi Hà Hạ Lưu Lưu vực đi xem. Liên tính Lãnh Cửu thật sự đã chết, nàng kia trái tim cũng muốn giữ được. Ở hắn như thế quyết định thời điểm, phía sau mặt nước lại bỗng nhiên bắn khởi bọt nước, một cái màu đen bóng dáng nhảy ra, trực tiếp nhào hướng hắn. Bạch Sở lập tức nhận thấy được phía sau khác thường, Lãnh Cửu tựa như một con liệp báo động tác tấn mãnh. Hắn vừa vặn xoay người, nàng liền trực tiếp nhào vào trong lòng lực hắn. Lệnh cửu ướt dầm dề tóc bạc rán ở trên mặt, biểu tình dữ tợn mà hung ác. Nàng hai tròng mắt màu đỏ tươi đến đáng sợ, ấn ở bạch sở trên vai đôi tay, sớm đã mọc ra thật dài nhòn nhọn móng nuốt. Ở đêm mưa trùng, móng nuốt lóe lấm lâm bạch quang, lộ ra âm trầm khủng bố. Bạch sở thon dài mi nhăn lại, hắn vẫn chưa thúc giục Lệnh cửu tâm cổ, nàng lại đột nhiên dị biến. Chẳng lẽ là chính mình câu nào lời nói kích thích nàng? Chẳng lẽ là nam nhân? Bạch sở tạm thời cũng không giống cùng dị biến sau lãnh cửu phát sinh xung đột thời cơ không thành thục, hắn nhưng không nghĩ thân thủ hủy hoại cái nải vật nhỏ đang yêu tuấn mỹ như vậy mặt treo vào nước hắn lại không chút hoang mang đối với hung ác dị thường lãnh cửu dơ lên một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười hắn cười đến đạm nhiên mà xa xưa lộ ra một mặt tham không ra thiên ý đào hoa mỹ mâu chung chết xạ lãnh cửu chật vật mà tàn nhẫn bộ dáng lại mang theo một cổ đặc biệt tấm áp thẳng tắp nâng nàng phát cuồng trung lãnh cửu. Trong miệng nhỉ non không ngừng, "Giết ngươi, ta giết ngươi, phản bội ta người, ta đều phải diệt trừ." Chính là ở nàng màu đỏ tươi con ngươi ở tiếp xúc Bạch Sở mắt nháy mắt lại có một lát thất thần. Chống Rung chỉ biết giết chóc lãnh cửu trong đầu thoáng hiện một cái màu trắng thân ảnh, kia phảng phất là một mạt thanh minh ánh trăng, làm nàng động tác hơi hơi đình trệ. Bạch Sở đem chính mình tay phải ngón trỏ giảo phá, thừa dịp Lãnh Cửu buồn bã mất mát thời điểm, nhẹ nhàng điểm ở nàng giữa mày. Cấp Lãnh Cửu uy thực hạ tâm cổ là dùng hắn huyết nuôi lớn. Hán huyết tự nhiên là có thể đủ khống chế tâm cổ. Tâm cổ ở cảm giác được bạch sở huyết thời điểm, liền trở nên an tĩnh lại. Lãnh cửu cũng như là bị người rút đi toàn thân sức lực, thân thể mềm đến như là một túi đông, ngã vào bạch sở trong lòng lực. Nàng tóc bạc lại biến thành bình thường hát ti, đôi tay cũng khôi phục như lúc ban đầu, đã không có sắc bén mong bước. Nàng hai tròng mắt nhắm chặt, hô hấp cũng dần dần bằng phẳng lên. Bạch sở một bàn tay câu lấy lãnh cửu thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Từ hắn ống tay háo chung bay ra một giải lụa trắng lụa trắng câu lấy bờ biển một viên cây đa thô trắng chính là nha dùng sức lôi kéo đem hai người từ trong nước lôi ra mang về đến trên bờ lụa trắng lại thu hồi đến hắn to rộng nút tay háo chung trốn vào vô hình. Ôm hôn mê bất tỉnh nói mớ liên tục lên cửu bạch sở hơi hơi như mày túi đầu nghe rõ nàng đang nói cái gì lời thế đều là gạt người chắn ta giả chết ta muốn giết các người ta nhất định phải thế hắn báo thủ lên cửu không hề huyết sắc cánh môi run nhẹ nhẹ Thân thể của nàng nóng bỏng, hơi mỏng mồ hôi mỏng thậm chí đã xuyên thấu qua da người mặt nạ. Bạch sở kiềm trụ nàng eo nhỏ cánh tay hơi hơi căng thẳng, không hề trì hoãn mang theo nàng vượt nóc băng tường về tới thăng hải cát. Bảy sát sau khi trở về không có nhìn thấy bạch sở cùng lãnh cửu không có ở trong phòng, liền thay đổi bình thường quần áo ở cửa chờ. Trờ. Sắc trời dần dần sáng ngời, vũ thế như cũ không giảm. Nàng đôi tay ôm cánh tay, mảnh khảnh ngón tay ở trên cánh tay không tiếng động đánh, trầm lánh giữa mày hiện lên một tia không kiên nhẫn. Dây lát, từ đường lát đá hôm nay đi tới một mặt phi thường quen thuộc màu trắng thân ảnh. Bạch Sở áo dài thoảng bạch như nguyệt, quanh thân lại tản ra nghiêm nghị mà khí phách khí thế, này cùng ngày thường hắn quyến rũ vũ mị rất là bất đồng. Hắn ngũ quan thanh tuấn lạnh băng, đào hoa mỹ mâu tại đây một khắc lánh khốc sắc bén, một loại kiệt ngạo không kềm chế được, làm Lơ Thiên cùng địa lãnh ngạo, làm người xem qua khó quên. Đây mới là chân chính hắn. Bảy sát lòng đang giờ khắc này hơi hơi mà run rẩy, Bạch Sở cũng không sẽ dễ dàng triển lộ khí phách. Nàng lệnh băng con ngươi nheo lại, lướt qua thật mạnh màn mưa, nàng rốt cuộc thấy rõ Bạch Sở trong lòng ngực còn ôm một người. Một nữ nhân. Lênh cửu. Là nàng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao Bạch Sở sẽ ôm nàng? Bảy sát xâm nhập màn mưa đi vào Bạch Sở trước mặt, nhăn lại mày hỏi, đại tư tế đã xảy ra chuyện gì? Bạch Sở lệnh nhạt không nói, hắn đem lênh cửu giao cho bảy Sát, vô tình nói, không có việc gì, mang nàng trở về. Nói xong, Bạch Sở phất tay háo xoay người. Xoay người nháy mắt đôi mắt lại thật sâu nhìn lãnh cửu liếc mắt một cái, bối qua khứ khuôn mặt, rồi lại một kia tức giận. Bảy sát không rõ nguyên do, nàng nhìn ngã vào chính mình trong lòng ngực lãnh cửu, trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, như thế nào bạch sở tính tình có chút âm tình bất định. Đặc biệt là hắn vừa mới xem lãnh cửu kia liếc mắt một cái, thật sự là cổ quái. Bảy sát mang lãnh cửu trở lại phòng, bỏ đi lãnh cửu trên người màu đen y phục dạ hành. Tinh tế kiểm tra rồi một phen phát hiện trên người nàng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Chỉ có ngực có một đạo tựa hồ là nhiều năm trước tạo thành vết sẹo. Nàng không có nghĩ nhiều, tìm tới sạch sẽ quần áo cấp lãnh cửu thay, lại cho nàng uy một ít canh gừng, sau đó đem an tử hạo để lại cho nàng thuốc viên, nhét vào nàng trong miệng, lại cho nàng cái hảo chăn. Vội xong này hết thảy, nàng lại mồ hôi đầy đầu. Vũ sậu đỉnh, người cũng tỉnh. Lãnh cửu đã phát một thân mồ hôi nóng, bước lui hàng khí. Người lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Chống rông phòng nội, chỉ có nàng chính mình. Nàng rũ con ngươi, nhìn chính mình trên người quần áo, sạch sẽ, không phải chính mình phía trước xuyên kia kiện. ngồi dậy tới, nàng hai chân buông giường, nhìn chầm chầm chính mình trắng nón mà gầy hai chân, nàng ánh mắt trở nên trầm lánh lên. Nỗ lực hồi tưởng hừng đông trước sự tình, nàng đầu lại ẩn ẩn làm đau, căn bản cái gì đều nhớ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình bị bạch sở cấp lửa, thả người nhảy xuống lạnh băng nước sông nàng muốn thoát khỏi bạch sở trói buộc, một lòng muốn chết, thân thể hướng lạnh băng nước sông ngưỡng đi, lạnh băng nước sông mạn quá thân thể của nàng, nàng rốt cuộc nghe không thấy cũng nhìn không thấy bên ngoài hết thảy, ký ức lại trở nên phá lệ rõ ràng lên, kiếp trước đủ loại phản bội, đủ loại tra tấn, đều rõ ràng trước mắt, nàng không thể quên được nữ nhân kia, càng không thể quên được nam nhân kia. Đêm hôm đó hận ý, tựa như ma quỷ ở nàng đấy lòng quấy phá, dùng bén nhọn móng vuốt xé nát nàng lý trí, tê tâm liệt phế đau đớn quá đi. Nàng liền nhớ không rõ, đại nào chống rỗng. Nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? chương 18 ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Bạch Nương, lưu đại nhân ra quản gia tới. Thăng hải các chú lão bản đi vào bạch sở trước cửa, có chút lấy lòng nói. Đã biết, bạch sở vũ mị thanh âm thanh thanh lánh lánh truyền đến, tuy rằng có chút làm ra vẻ, chính là thật giống một nữ nhân xấu hổ mang tiếu nói ra nói. Nghe bên ngoài đối thoại, lánh cửu dùng tay vô vô chính mình mặt, thanh tỉnh một chút này ra diễn còn muốn tiếp tục sướng, bằng không bọn họ đột ngột biến mất, sẽ phi thường phiền toái. Lãnh cửu đặng thượng màu đen dài, đứng dậy gỡ xuống trên giá áo màu đen trưởng bảo tròng lên trên người, theo sau dùng tay đem một đầu đen nhánh tóc dài vắt khởi, dùng một cây màu đen dây buộc tóc chắc hẳn, thúc thành đuôi ngựa, cả người thoải mái thanh tân mà lưu loát. Trong gương nàng gầy ốm, đơn giản áo đen, đuôi ngựa, giống như xuất thủy phụ dung, tươi mát lại nghiêm nghị. Môn chi một tiếng đẩy ra, chu lão bản nhìn thấy lãnh cửu hơi hơi sướng sốt. Trước mắt bộ dạng này bình thường thiếu niên, cho người ta một loại trầm ổn nội liễm khí trước Hôm qua bị bạch nương hảo một hồi chơi, cư nhiên đều không có bất luận cái gì tính tình biểu lộ ra tới, không khỏi làm nhân tâm sinh bội phục Hơn nữa thiếu niên giữa mày bao trùm thanh lánh chi sắc, nhưng thật ra không khỏi làm người rất là kính nghệ. Thiếu niên chưa từng cười quá, tuy rằng dung mạo bình thường chút, chính là hắn cảm thấy lãnh cửu cười rộ lên nhất định phi thường đẹp. Chỉ là, hắn nào biết đâu rằng, lãnh cửu đều không phải là thiếu niên mà là một cái thiếu nữ Chu lão bản đối Lãnh Cửu báo lấy thiện ý cười, gật gật đầu, xoay người xuống lầu. Lãnh Cửu đi vào Bạch Sở phòng cửa, vừa muốn gõ cửa, Bạch Sở Vũ Mị nhu nhược thanh âm lại vang lên tới, "Hử, so với ta dự đoán tỉnh muốn sớm." Lãnh Cửu vươn đi tay ở giữa không trung cong cong, thanh âm này liền nàng nghe xong đều chịu không nổi, huống chi là Lưu Mẫn Cái kia 50 tuổi nam nhân. Bạch Sở cái này tai họa, yêu nghiệt. "Ta vào được." Lãnh Cửu khe khẽ thở dài, đẩy ra, cất bước đi tới. Phong bay một cổ quen thuộc lan hương, Bạch Sở đưa lưng về phía Lãnh Cửu, trên người ăn mặc một kiện thiến sắc vũ váy, dáng người là lướt ngồi ở trước bàn trang điểm, tay ngọc giơ một con mỹ bút, đối với trong gương chính mình mi, miêu tả. Lãnh Cửu mới đứng vững thân thể, Bạch Sở liền ngừng tay động tác, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra hoàn mỹ không tì vết mặt nghiêng, lại làm Lãnh Cửu toàn thân run lên. Hảo mỹ nam nhân. Hắn có làm nữ nhân đều ghen ghét rung nhan, trắng non chân mềm da thịt, tinh xảo mi, đào hoa mỹ mâu trùng tình ý lưu chuyển anh đứng mũi còn có kia kiểu nộn đỏ tươi cánh môi khỏe miệng hơi hơi dơ lên tả tứ ý cười cũng chính cũng tả như yêu tơ ma vẽ trong tranh đẹp vô cùng hắn tóc dài rối tung chưa trải vớt bằng thêm một mạt bị sắc đứng làm cái gì thay ta vấn tóc bạch sở như thế nói lãnh cửu phục hồi tinh thần lại người này tuy mỹ chính là tâm lại hắc đi vào bạch sở phía sau lãnh cửu cầm lấy một bên tê rắc rất lược nhẹ nhàng đến cho hắn sửa sang lại tóc dài hắn tóc dài đen nhánh nụ lượng Dùng tay vuốt ve giống như là tơ lụa giống nhau tế hoạt, lại còn có có thanh nhã hương khí. Lãnh Cựu đem thượng nửa bộ phận đầu tóc vấn khởi, chỉ dùng một cây ngọc châm đem tóc văn trụ, lại cầm lấy một đóa vàng nhạt châu hoa, châm ở hắn bên mái. Đơn giản giản dị trang điểm, lại đem Bạch Sở Vũ mị cùng tiểu diễm phụ trợ ra tới, trang bị trên người hoa lệ vũ váy, phong hoa tuyệt đại, nhiếp nhân tâm phách. Bạch Sở đối với trong gương chính mình chiếu chiếu, rất là vừa lòng, nhưng thật ra không có nhìn ra, ngươi thủ pháp như thế hảo. Hắn nghiêng mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen ăn mặc không chút nào chú ý lãnh cửu, nơi nào có một chút nữ nhân bộ dáng. Lãnh cửu không lời nào để nói, loại này trang điểm tuy rằng bình thường, lại là chính mình kiếp trước thích nhất. Chưa từng có trọng đuối tóc bàn ở sau đầu, truy đến da đầu phát đau, hơn nữa phối hợp bất luận cái gì trang phục đều hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không đơn giản cũng không rườm ra. Bạch nương ngoài cửa chu lão bản lại tới thúc dục. Được rồi được rồi, đã biết, thúc dục cái gì thúc dục. Bạch sở thực biết diễn kịch. Hơn nữa nhanh chóng tiến vào bạch nương nhân vật này, nhất tần nhất tiếu đều cực kỳ giống một cái hàng năm trà trộn ở phong nguyệt nơi nữ nhân. Kinh nghiệm lao đạo. Ngoài cửa chu lão bản bị bạch sở đổ đến không lời nào để nói, chỉ có thể nhận khí phun thanh trở. Một lát, muôn lại lần nữa mở ra, trước hết đi ra chính là lãnh cửu, nàng vững vàng bình tĩnh, càng là vẻ mặt cung kính. Tiếp theo một mặt ưu hương chuyển đến, bạch sở gót sen nhẹ nhàng mà ra, sấn hoa lệ thiến sắc vũ váy, sặc sỡ Ngay cả chú lão bản đều xem ngây người vài phần, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, như thế nào sẽ có như vậy nghiêng nước nghiêng thành, vũ mị đoan trang nữ tử. Nếu chú lão bản có một ngày biết chính mình này song duyệt nhân vô số mắt, cư nhiên phân không do nam nữ, sợ là sẽ có một ngụm lao huyết nghẹn ở trong lòng, phun đều phun không ra. lãnh cửu vươn tay cánh tay làm bạch sở tay đắp, sau đó mang theo hắn đi xuống thang lầu. Bạch sở trong tay méo quạt tròn, quạt tròn mặt quạt theo một con cửu vi bạch hồ, thần quái sinh động. Giống như là thật sự giống nhau. Thăng Hải các ngoài cửa, Mị Ảnh bị Hảo Cố Kiệu xốc lên tiệu mảnh chờ Bạch Sở. Bạch Sở xuất hiện đưa tới mọi người kinh ngạc cảm thán, tuy rằng có rất nhiều người ở ngày hôm qua liền thấy Bạch Sở phong thái, chính là hôm nay vừa thấy vẫn là không khỏi kinh hãi. Hắn che miệng cười lạnh, thân sắc cực kỳ ngạo mạn, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Ngồi trên hoa lệ nhuễn điệu, Mị Ảnh buông tiệu mảnh, lúc này mới mệnh lệnh đội ngũ đi tới. Lệnh Cửu đi theo nhuận điệu bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc tận trức tận trách đi hoàn thành nô buộc nhân vật này. Ngươi nhưng thật ra so với ta nghĩ đến an tĩnh. Không biết Nguyễn Kiệu bạch sở là nhàm chán vẫn là cố ý treo chọc. cư nhiên cùng lãnh cửu nói lên ban đêm sự tình, liền không có gì muốn hỏi. lãnh cửu không chuyển mắt, tái nhợt cánh môi cong ra một mặt như có như không tự rêu ý cười, Tiểu cửu sinh là diêm thi địa người, chết cũng là diêm thi địa quỷ, ta phải đến cái gì mệnh lệnh liền đi hoàn thành, chưa từng có hỏi hoặc là nghi ngờ quyền lợi. Một câu, nói rõ chính mình thái độ Nàng biết chính mình thân phận, tự nhiên sẽ không đi quá giới hạn. Ngày hôm qua đêm khuya, ở đối phương nói ra bảo bồi ném, Bạch Sở đáy mắt lộ ra kia mặt lãnh khốc kiên quyết sát ý cùng đắc ý thời điểm, nàng liền minh bạch này hết thảy. Sửa đúng ngươi Bạch Sở thanh âm là như vậy đạo, không có bất luận cái gì cảm xúc, ngươi sinh là người của ta, chết cũng là ta quỷ, ở Diêm thi Điện ngươi nguyện trung thành chính là ta. Lãnh Cửu mặt vô biểu tình, ngữ khí trầm nhiên, có cái gì khác nhau sao? Hắn là Diêm thi Điện tối cao người lãnh đạo. Ở nơi đó phảng phất thiên địa vạn vật đều nghe hắn chỉ huy, hắn nếu làm ngươi sinh, ngươi liền không thể chết được. Bạch Sở cười mà không nói, đi theo nhuyễn tiểu lưới cửa sổ, tinh xảo đào hoa mỹ mâu chết xạ ra lãnh cũ thanh lãnh cô tịch bóng dáng, hắn lạnh lùng cười, tự nhiên là khác nhau. Bởi vì nàng là hắn. Ngoan vật, không thuộc về bất luận kẻ nào. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi nàng, hắn phải dùng lực nàng lực lượng, đi chinh phục hết thảy, khống chế hết thảy, làm thiên địa vạn vật đều đối chính mình túi đầu xương thần. Chương mười chín ta áp ngươi là để mắt ngươi. Lưu phủ trước cửa, răng đèn kết hoa. Hôm nay là Lưu Mẫn lão mụ mụ tám mươi đại thọ vui mừng nhật tử, này phụ cận quan viên thương nhân đều tới chúc mừng. Hơn nữa bọn họ nghe nói hôm nay còn có bạch nương trợ hứng, tự nhiên là muốn một thấy phong thái. Lưu Mẫn ăn mặc việc nhà phủ, vẻ mặt đôi nịnh một cười, chờ ở phủ trước cửa, thấy càng ngày càng gần nhuyễn tiểu, hắn cư nhiên có vài phần gấp không chờ nổi. Xem náo nhiệt ba tánh tự nhiên là nhất hiểu biết bọn họ cái này quan phụ mẫu đức hạnh một đám đều là xem kịch vui bộ dáng. nhuyễn tiểu dừng lại, siết ảo thuật ban còn lại đồ vật từ cửa sau đưa vào bên trong phủ, từ bảy sắt cùng mị ảnh thu xếp. lãnh cửu đem tiệu mảnh xúc lên, lại có hai chỉ con bướm nhanh nhẹn bay ra, không khỏi làm người tấm tắc bảo lạ. xem náo nhiệt bà tánh ngạc nhiên aiu một tiếng, quả nhiên là siếc ảo thuật ban, cư nhiên có thể biến ra hai chỉ con bướm. này đối con bướm rất là xinh đẹp, truyền truyền miên miên bay về phía lưu mẫn. lưu mẫn ngay từ đầu vẫn là kinh hỉ không nghĩ tới này bạch nương còn thật sự có tài chính là này đối con bướm lại như là điên rồi giống nhau hướng về phía hắn chán liền tới lưu mẫn sợ tới mức sắc mặt đại biến liên tục sau đá hai bước đung dừng chỉ nghe phanh mà một tiếng hai chỉ con bướm đột nhiên nổ mạnh vô số giấy màu đầy trời bay xuống xem náo nhiệt ba tánh liên tục vỗ tay này hảo thuật thật là thần kỳ lưu mẫn ý thức được chính mình vừa mới có chút thất thố hắn xấu hổ cười không biết là nên giận hay nên cười Liên ở hắn hoàng hốt gian Bạch sở đã là từ nhuyễn kiệu đi ra, hắn thức tha là lướt đi ra, phong tư hiểu điệu, quặc tròn che mặt, không thắng thẻ thùng. Đại nhân bị sợ hãi, đây là tiểu nữ tử một phen tâm ý. Bạch sở như thế nói, thanh âm thiên kiều bá mị, nghe được nhân tâm phát ngỡ. Tuy rằng lãnh Cửu thực không cho là đúng, chính là đối lưu mẫn lại phi thường hưởng thụ. Lưu mẫn vừa nghe, trong lòng lửa giận tức khắc tan thành mây khói, hắn cười ha hả nói, mỹ nhân nhi, người rốt cuộc tới. Nghe thấy lưu mẫn kêu chính mình mỹ nhân nhi. Bạch Sở toàn thân nổi da gà đều nổi lên lên, nếu không phải vì kế tiếp kế hoạch, hắn nhất định đem Lưu Mẫn Đầu lưới nổ. Hắn mới Mỹ Nhân Nhi, hắn cả nhà đều là Mỹ Nhân Nhi. Chính mình Đường Đường bảy thước nam nhi cư nhiên bị hắn trở thành Mỹ Nhân Nhi, thật là ghê tởm. Lãnh Cửu nhận thấy được Bạch Sở đáp ở nàng cánh tay tay hơi hơi có chút dùng sức, nàng rũ mắt, đạm cười, cũng không biết là ai giả nữ nhân rõ ràng thượng nghiện, lại còn ở nơi này làm ra vẻ. Bạch Sở như thế nào không biết Lãnh Cửu ở cười nhạo chính mình. Một khi đã như vậy, nàng cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Bạch sở xấu hổ mang tiếu giận liếc mắt một cái lãnh cửu, mang theo cảnh cáo, chính là dừng ở người khác trong mắt, hai người mắt đi mày lại, căn bản chính là có ái muội. Lưu Mẫn Phi thường nhạy bén nhận thấy được hai người ánh mắt giao lưu, đáy lòng khó chịu, chính là ngấm lại, vào chính mình phủ đệ còn có thể như thế nào lô mãng, giả vờ không nhìn thấy, nhịn qua đi. Lãnh cửu thừa dịp Lưu Mẫn xoay người thời điểm, bất đắc dĩ nhìn bạch sở liếc mắt một cái. Hắn căn bản chính là cố ý đem chính mình kéo vào tới, kéo thù hận. Lưu Mẫn cũng không có mang theo bọn họ đi sân khấu kịch bên kia, ngược lại mang theo bọn họ đi vào một cái độc lập tiểu viện tử. Mục đích rõ ràng. Bạch cô nương, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta trong chốc lát lại đến xem ngươi. Lưu Mẫn nhìn bạch sở trong mắt đều sắp rơi xuống, hắn mị mị cười, cư nhiên xoay người đi rồi. Lãnh cửu trong lòng cười thầm, vừa mới thấy hắn cấp khó dằn nổi bộ dáng còn tưởng rằng hắn sẽ nhìn không được đối bạch sở bá vương ngạnh thượng cung, không nghĩ tới liền như thế đi rồi. bạch sở diện thực đủ, người đi rồi còn xấu hổ cười, sau đó cất bước đi vào sân. lãnh cửu bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát sau đó, đi vào trong phòng, lãnh cửu còn không có tới kịp quan sát chung quanh tình huống, không nghĩ tới phía sau môn phanh mà một tiếng bị bạch sở dùng nội lực khép lại, nàng còn không chưa kịp phản ứng chuyện như thế nào, thân thể của mình đột nhiên không chịu không chế, bị bạch sở dùng nội lực kiềm ở toàn thân hướng hắn bên người mang đi. Lãnh Cửu cũng không có phản kháng, sống hay chết đều nắm giữ ở Bạch Sở trong tay, chi bằng thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, Bạch Sở là sẽ không giết nàng. Thân thể của nàng ở đụng chạm đến Bạch Sở nháy mắt, đã bị Bạch Sở cấp áp đảo trên giường, may mắn này dưới thân giường dị thường mềm mại, bằng không này vững chắc một áp nhất định sẽ rất đau. Bạch Sở vẻ mặt phẫn nộ, hắn dùng ngón tay quặc trụ Lãnh Cửu cằm, ánh mắt sắc bén, cư nhiên dám cười ta. A, Lãnh Cửu trong lòng trầm biếm này nam nhân thật là bụng dạ hẹp hỏi, cư nhiên bởi vì một cái cười liền tính toán chi ly. nàng lập tức dơ lên một trương đại đại gương mặt tươi cười, cười đến thập phần dối trá. Đại tư tế hiểu lầm, ta như thế nào dám cười ngươi? Ta mệnh chính là ở trong tay ngươi. nàng dùng ngón tay vòng quanh bạch sở rũ ở bên thai tóc dài, rất có hứng thú nói, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, đại tư tế ngươi sẽ như thế gấp không chờ nổi. nàng thâm như cổ đàm hai trong mắt ý vị không rõ hiểm, khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc ý cười không cập đại hắn đối nàng gấp không chờ nổi quả thực là nói hiệu nói vượng ngươi đang nằm mơ sao ta sẽ không đối xấu nữ gấp không chờ nổi bạch sở lạnh giọng tuấn mỹ như vậy gương mặt phiếm không vui thần sắc tưởng hắn đường đường diêm thi điện đại tư tế diện mạo không thể bắt bẻ muốn tìm mỹ nữ ấm giường không biết có bao nhiêu người bài đội chờ hắn như thế nào sẽ đối nàng gấp không chờ nổi kia đại tư tế đệ nặng ta là ý gì đâu lãnh cửu cười nhạo. Một đôi thâm như cổ đàm con ngươi lại là như vậy sáng ngời. Bạch sở thậm chí có trong nháy mắt ảo giác, nữ nhân này rõ ràng cười rộ lên phi thường đẹp. Chính là bị người cười nhạo tư vị cũng không phải là như vậy sảng. Chết nữ nhân! Ta áp ngươi là để mắt ngươi. Bạch sở ánh mắt âm trầm, hắn cũng không biết vì sao, nhìn thấy lanh cửu vừa mới bên ngoài kia mặt cười nhạt, hắn liền hòa đại. Cho nên vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi muốn cho nàng. Trừng phạt! Đối, không sai, là trừng phạt. Chỉ là không nghĩ tới nàng mồm mép như thế lợi hại, suýt nữa đem chính mình vòng đi vào. Có chút thời điểm nữ nhân này thật sự rất kỳ quái, không nói lời nào sẽ cho người một loại lánh khốc mà trầm liễm cảm giác, chính là nàng vừa nói lời nói, lại ác độc không được, hơn nữa những câu mang thứ. Hắn thật là tò mò thân phận của nàng. Bất quá, hắn biết chính mình như thế truy vấn, nàng nhất định sẽ không nói, không quan hệ tương lai còn dài, kia chỉ tâm cổ chỉ cần còn ở nàng trong thân thể một ngày, nàng chính là hắn ngoan vật. Chỉ cần hắn tưởng liền có thể tùy thời tùy chỗ không chế nàng. Liên ở Lãnh Cửu muốn phản bác thời điểm, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, này bước chân là Lưu Mẫn, không nghĩ tới hắn như thế mau trở về tới. Bạch Sở muốn đứng dậy, Lãnh Cửu trong lòng lại bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nàng gắt gao mà nhéo bạch sở cổ áo, không cho hắn đứng dậy, trên mặt treo hài hước ý cười, đáy mắt ngầm có ý một mặt tính kế. Bạch Sở tâm tư trầm xuống, nữ nhân này muốn làm cái gì? Nhưng vào lúc này, môn chi một tiếng bị đẩy ra. Mà Lãnh Cửu lại đột nhiên hôn hướng Bạch Sở, mềm mại mà lạnh băng môi lẫn nhau dán khẩn, Bạch Sở ngây ngẩn cả người. Nàng cư nhiên hôn hắn. Chương 20 như thế ngây thơ. Đồng Dạng sửng sốt còn có lưu mẫn, hắn tuy rằng lựa chọn đối Bạch Sở cùng Lãnh Cửu chi gian ái mộ làm như không thấy, chính là gặp được bọn họ hai người thân thiết, vẫn là huyết khí dâng lên. Nhưng mà tưởng tượng đến chính mình cùng Bạch nương không hề quan hệ, cũng cảm thấy chính mình khí có chút dư thừa. Nói trắng ra là, hắn bất quá là tham luyến sắc đẹp. Hơn nữa không có khả năng đem bạch nương cả đời đều lưu tại trong phủ, hắn bất quá là tưởng cùng bạch nương làm một hồi sương sớm nguyên nương thôi. Nha! Lưu mẫn phát ra kinh hô, sau đó lui đi ra ngoài. lãnh cửu buông ra bạch sở, lại bị lưu mẫn giả vờ kinh ngạc đậu cười, hảo một cái hậu chi hậu giác. Bạch sở lại giận không thể ác, nàng cư nhiên dám hôn hắn. Đào hoa mỹ mâu tràn đầy làm cho người ta sợ hãi tức giận, hai mắt giống như là lưỡi dao sắc bén hung hăng xẻo lãnh cửu hận không thể đường trưởng đem lãnh cửu đầu ninh xuống dưới. Hắn toàn thân đều tản ra lệnh thấu xương hàn khí, ngữ khí chấm lãnh, ngươi. Lãnh cửu nhìn bị tức giận đến nói không nên lời một câu bạch sở, lại là xinh đẹp cười, đại tư tế, cư nhiên như thế ngây thơ, thật là hiếm thấy. Cái gì? Bạch sở là thật sự nổi giận. Nàng cười nhạo hắn ngây thơ, cái này làm cho hắn nhớ tới ngày ấy nữ nhân, cũng là như thế này cười nhạo chính mình. Đáng giận. Lưu đại nhân còn ở bên ngoài chờ, bạch nương ra trước đi ra ngoài, lãnh cửu thừa dịp bạch sở nổi trận lôi đình phía trước bỏ trốn mất dạng, mà lưu mẫn đi vào về sau lại bị nổi trận lôi đình bạch sở cấp đuổi đi ra ngoài. đi đi đi, ta không nghĩ thấy bất luận kẻ nào đều cút cho ta. bạch sở phi thường sinh khí, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn ra thịt vốn là trắng nõn, này tức giận bộ dáng ngược lại càng thêm kiều tiếu. lưu mẫn xem đến như si như say, như thế nào có nữ nhân sinh khí cũng là như thế mỹ lệ, cư nhiên quên mất sinh khí thậm chí nịnh nọt nói hảo hảo ta không quấy giày ngươi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hắn từ trong phòng lui ra tới không chiếm được bạch nương trong lòng nữa chính là nghĩ đến được đến nàng lại còn phải đi liền có chút không thể nhịn hắn muốn đem nữ nhân này lưu lại nghĩ đến đây hắn ánh mắt dùng mình tiếp đón tới hai cái gia đình đem cái này độc lập tiểu viện tử cấp trông giữ lên bạch sở cũng biết lưu mẫn động ai tâm tư cư nhiên đem hắn cầm tù lên bất quá không quan hệ hiện tại khởi xung đột sẽ chậm trễ chỉnh thể kế hoạch Vì nay chi kế chỉ có thể bất động thanh sắc, làm bộ cái gì cũng không biết, chính là lệnh cửu lại không biết tung tích. Đáng chết nữ nhân, nàng nếu là dám đào tẩu, hắn liền thúc dục tâm cổ cha tân chết nàng. Hắn không chiếm được người khác cũng mơ tưởng. Nữ nhân này thực sự thông minh, ở Diêm thi điện bãi thấp tư thái, dành hắn tín nhiệm, ra tới lúc sau cũng là các loại dịu ngoan ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, ngay cả vừa mới kia trêu chọc đều là cố ý làm hắn thả lỏng cảnh giác. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có cái gì năng lực? có thể tránh thoát chính mình khống chế. Vì hoàn toàn khống chế Bạch Nương, Lưu Mẫn ở trạng vạng biểu diễn chung cũng không cùng làm nàng lên đài, hơn nữa hắn nghiêm mật theo dõi siếc ảo thuật ban bất luận cái gì một người, không cho bọn họ có khả thừa chi cơ mang đi Bạch Nương. Hơn nữa hắn lại không biết có cái một vòng một quải người thừa dịp trong phủ người lực chú ý bị phân tán thời điểm, trộm lẻn vào ở hắn trong thư phòng, thả một cái đồ vật lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Lãnh Cửu cũng không có chân chính biến mất, mà là trộm giấu đi, đương nàng thấy kia khập khiễng thân ảnh khi lập tức nhận ra là ác ma quật Trần Mẹ Mìn. Là hắn. Hôm qua lên Cửu nghe bảy sát nói qua, Trần Mẹ Mìn mang theo bảo bối đi trước, mà là hắn hôm nay rồi lại xuất hiện ở chỗ này, thật là kỳ quái. Chờ đến biểu diễn hoàn thành, mỹ ảnh đưa ra phải đi, hỏi Lưu Mẫn Bạch Nương ở nơi nào thời điểm, Lưu Mẫn lại thay đổi mặt. Ta còn tưởng nói đi, nàng cư nhiên không thấy, định là đi theo nàng nộ buộc tư buôn. Lưu Mẫn vẻ mặt phẫn nộ, sắc có chuyện lạ gieo lên Bảy sát cùng mị ảnh tự nhiên là minh bạch chuyện như thế nào, hơn nữa rửa theo kế hoạch, bọn họ cần thiết từ lưu phủ toàn thân mà lui, không thể sở sinh sự tình. Bảy sát cũng không giống thiện bãi cam hưu, mị ảnh lại trộm kéo kéo nàng ống tay háo, ám chỉ nàng không cần tức giận. Dưới bầu trời này không có người có thể vây được trụ bạch sở, trừ phi hắn không nghĩ đi. Một khi đã như vậy, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, giả vờ vẻ mặt giận mình, cái gì, tư buôn. Chuyện này không có khả năng à, kia nô buộc tiền không một phân. Bạch Nương như thế nào sẽ đi theo một cái quỷ nghèo tư buôn? Ta muốn bao quan, đem bọn họ bắt lại. Lưu Mẫn cho rằng bọn họ trúng kế, giả bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ngươi đừng kích động, ta chính là quan, ta nhất định thế các ngươi chủ trì công đạo. Các ngươi đi trước thăng hải các nghỉ ngơi, ta đây liền làm quan sai đi bắt người. Này mị ảnh trong lòng cười nhạo, này Lưu Mận thật đúng là sẽ tự cho là thông minh, chính là trên mặt lại vẻ mặt cảm kích, cảm ơn đại nhân, đại nhân nhất định phải thay ta làm chủ a. Lưu Mẫn cho rằng Mị Ảnh là cái nhát gan nhút nhát người, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi chủ trì công đạo." Nói xong, lập tức phân phó người đi bên ngoài tìm người. Bảy sát cùng Mị Ảnh mang theo người lui về thang hải cát, Chu lão bản thấy trở về người trung không có Bạch Nương cùng Lãnh Cửu, đáy lòng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn tưởng Lưu Mẫn đem Bạch Nương lưu tại trong phủ, chính là tinh tế hỏi mới biết được người mất tích. Hơn nữa vẫn là bị Lãnh Cửu cấp mang đi. Hắn liền cảm thấy kỳ quái. Cái này làm cho hắn nhớ tới ngày ấy, lãnh cửu cùng bạch nương chi gian ái mọi hành động, cư nhiên có chút thương xót, đồng tình bọn họ này đối nhi lên. Mị ảnh nhìn chu lão bản vạn phần thương cảm bộ dáng, trong lòng cười khổ, này chu lão bản không khỏi cũng quá đa tình chút. Là đêm, lãnh cửu suốt đêm ra khỏi thành, nàng cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, nàng muốn hồi đế đô, chính là đường xá từ tử, trên người nàng lộ phí cũng không đủ. Nàng khe khẽ thở dài. Ở quan đạo bên rừng cây tìm được một viên chạc cây thô trắng thụ, nàng đặng mà dựng lên ngồi trên chạc cây, phía sau lưng dựa thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại. "Lưu phủ, tiểu viện, nàng ngươi đâu?" Bạch Sở nằm ngang trên giường, Tuấn Mỹ trên mặt mặt vô biểu tình, Đào Hoa Mỹ mâu nhiễm nghiêm nghị khí phách. "Liên ở ngoài thành." Bảy sát đứng ở một bên hầu tay mà đứng, ngữ khí trầm lánh hỏi, "Muốn hay không ta hiện tại liền đem nàng?" "Ngươi cảm thấy ngươi giết được quá nàng?" Bạch Sở chọn tinh xảo Trường Mi không phải hắn xem thấp bảy sát, mà là lãnh cửu quá mức cường đại. Mất đi tâm cổ, liền hắn cũng có chút thấp thỏm có thể khống chế lãnh cửu vài phần. Bảy sát trong lòng nổi lên một mặt không vui, nàng cũng không thích bị Bạch Sở xem thấp tâm tình, hơn nữa Bạch Sở có vẻ đối lãnh cửu phá lệ hậu ái. Kỳ thật, nàng là có chút ghen ghét. Diêm thi điện có thể gần người hầu hạ Bạch Sở nữ tử, chỉ có nàng. Nguyên nhân chính là vì này phân kiêu ngạo, nàng không thích bất luận kẻ nào tới gần Bạch Sở, thậm chí bao gồm thân là nam nhân mỹ ảnh Chính là nàng cũng minh bạch bạch sở thân phận đặc thù, như thế nào sẽ thích thượng nàng loại người này, nhưng mà lòng tự trọng quay phá, làm nàng càng ngày càng không chấp nhận được lãnh cửu. Nàng muốn diệt trừ nữ nhân này. Bạch sở đào hoa Mỹ mâu hơi hơi nhau lại, nàng cư nhiên không có đi, còn ở ngoài thành lưu lại, rốt cuộc ở chơi cái gì hoa chiêu. chương 21 cục Trung cuộc Vân giao ngoài thành, này đã là lãnh cửu chờ ở nơi này ngày thứ tư, bạch sở bọn họ còn không có trở về, cư nhiên như thế cho ổn. Này quá không giống bọn họ tắc phong. Chẳng lẽ là đang đợi cái gì? Lúc này, từ quan đạo cách đó không xa đi tới một chi đội ngũ, đội ngũ dẫn đầu đúng là chấn thủ biên thủy mãnh tướng tần càng. Ở hắn phía sau là hắn vào sinh ra tử huynh đệ chiến sĩ, bọn họ ăn mặc chỉnh tề binh phục, trong tay nắm binh khí, mỗi người biểu tình đều đặc biệt nghiêm túc. Bên cạnh quán trà chung có vừa thấy náo nhiệt lão nhân, hắn mắt chừng, nói, nha, này không phải tần càng lớn tướng quân sao. Như thế vội vàng chạy tới Vân Giao Thành sẽ không phát sinh cái gì sự tình đi. Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ thật là bạch sở bọn họ xảy ra chuyện? Nàng chống thân cây tay chặt chẽ nắm chặt, thâm như cổ đàm con ngươi hiện lên một tia bất an. Lãnh Cửu chạy về Vân Giao Thành lưu phủ thời điểm, Tần Cang đã mang theo trọng binh đem phủ đệ bao quanh vây quanh. Lưu Mẫn Thê Nhi giả trẻ toàn bộ đều bị chạy tới trong viện, các nàng khóc thiên thường địa, biểu tình chật vật. Hôm qua còn phong cảnh vô hạn lão phu nhân. Hôm nay lại như người đàn bà đánh đá giống nhau, trên mặt đất la lối khóc lóc giải lăn, dáng vẻ mất hết. Lưu Mẫn cấp mặt đỏ thai hồng, vài lần muốn tiến lên cùng biểu tình nghiêm nghị Lưu Mẫn lý luận, lại đều bị binh lính cấp ngăn cản trở về. Hán tuy rằng tức muốn hộp máu lại cũng chỉ có thể làm dầm chân. Lãnh cửu tránh đi binh lính, nàng ngảy lên nóc nhà ở trong đám người nhìn lướt qua cũng không có thấy bạch sở thân ảnh, chẳng lẽ đã hôn đi ra ngoài sao. Đừng chạm vào ta, ta chính mình sẽ đi, lấy ra người dơ tay Liên ở Lãnh Cửu Hoài nghi thời điểm, lại nghe một cái phi thường quen thuộc thanh âm, mang theo nồng đậm tức giận, rất là bát tới quát. Lãnh Cửu lãnh lẳng khỏe miệng hơi hơi một loan, hắn còn ở. Bạch Sở vẫn là ăn mặc thiến sắc vũ váy, mặc dù hắn giờ này khắc này, thần sắc dữ tợn, lại như cũ che giấu không được thanh lệ phong hoa. Hắn đứng ở nơi đó giống như là một bức họa, sát thái diễm lệ, lại không tầm thường mỹ, mang theo nhiếp nhân tâm phách ma lực. Tân Cang cũng chú ý tới Bạch Sở, hắn sắc bén con người mang theo khiếp sợ thần sắc hoàn toàn bị Bạch Sở dung mạo cấp hấp dẫn đi. Lãnh Cửu Suy Thanh tỏ vẻ bất mãn, mất công tần càng danh vọng tự cao, bị người coi là mặt lệnh tướng quân, lại không có nghĩ đến cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi là người phương nào? Tần Càng đối Lưu Mẫn ra quyến rõ như lòng bàn tay, vẫn chưa nghe nói hắn phủ đệ có một vị như thế xinh đẹp nữ tử. Hắn thật sâu nhíu mày đánh giá Bạch Sở, càng xem càng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác. Tần Càng bên người một cái phó thống lĩnh ở bên thai hắn thấp giọng nói, Hắn là Lưu Mận Bá chiếm tới nữ nhân, hình như là cái siếc ảo thuật ban, Têu Bạch Nương. Nghe được Bạch Nương tên này, Tần Càng hơi hơi sử sốt, hắn đen đặc mi thật sâu nhăn lại, nàng chính là Bạch Nương. Lãnh Cửu lo lắng Tần Càng cũng nổi lên tà niệm, ai làm Bạch Sở là cái yêu nghiệt. Nàng đón gió đứng ở trên nóc nhà hướng về phía phía dưới hô, "Nương tử, vi phu tới đón ngươi đi trở về." Nếu không phải Lãnh Cửu ra tiếng, ai cũng không có chú ý tới đứng ở phòng trên mặt đất uy phong lấm lấm Lãnh Cửu. Người ngoài trong mắt nàng Là cái ăn mặc áo đen, mặt vô biểu tình, thậm chí có chút lánh khốc thiếu niên. Bộ dáng không tính anh Tuấn, lại nho nhãm mà thanh tú, làm người đốn sinh vài phần hảo cảm. Nhưng mà ở bạch sở trong mắt, nàng lại là cái gầy yếu lại lánh khốc nữ nhân. Bạch sở minh diễm đảo hoa mắt nguy hiểm nheo lại, nàng cư nhiên còn biết trở về. Hơn nữa nàng vừa mới ở kêu ai nương tử. Ở kêu hắn sao? Cái gì người? Tần Cang nắm lấy trong tay bảo kiếm, trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên không có phát hiện trên nóc nhà có người. Trước mắt thiếu niên quá mức trấn định, ánh mắt trầm nhiên, trong mắt tình ý lưu luyến nhìn chằm chằm cái kia gọi là Bạch Nương nữ tử. "Trướng công, ngươi như thế nào mới đến?" Bạch Sở lập tức hóa thân một cái ủy khuất tiểu tức phụ, la lối khóc lóc lăn lộn reo lên, "Ta thiếu chút nữa đã bị khi dễ." ô. Oh oh. Lãnh Cửu bị Bạch Sở phiền một cái đầu hai cái đại, hắn đường đường Diêm thi Điện đại tư tế dùng đến như thế làm ra vẻ sao? Lãnh Cửu thả người phi hạ nóc nhà đi vào trong viện, nàng đứng ở Bạch Sở trước mặt, do dự một chút vươn chính mình tay. Rất là ái muội sờ soạn hắn mặt, an ủi nói, thực xin lỗi làm ngươi chịu khổ. Nàng đầu ngón tay ấm áp xuyên thấu qua bạch sở trên mặt da người mặt nạ vẫn luôn truyền lại đến hắn trái tim. Nhiều năm chưa từng cảm giác được ấm áp tâm, lại nổi lên điểm điểm gọn sóng. Tay nàng không hề lạnh băng, hơn nữa phi thường ấm áp. Bạch sở tâm rung động một chút, thực mau liền chuyển vì bình tĩnh. Tướng công bạch sở đống nhiên nũng nịu hô một tiếng, hoa lê dính hạt mưa nhào hướng lãnh cửu trong lòng ngực hai tay của hắn gắt gao vòng lấy lãnh cửu thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ tròn tròn đầu không ngừng ở nàng ngực cọ sát lãnh cửu con ngươi lạnh lùng hắn ở ăn nàng đậu hủ da người mặt nạ hạ mặt một mảnh màu đỏ bạch sở nhận thấy được lãnh cửu thân thể cứng đờ hắn ngẩng đầu lên ánh mắt giả hoạt, dùng miệng hình nói ngươi ngực cái gì đều không có không sao cả ăn không ăn ngươi đậu hủ lãnh cửu nhéo trong tay chuôi kiếm muốn rút kiếm giết chết hắn tần càng xem một màn này càng thêm nghi hoặc hắn đi vào lãnh cửu bên cạnh lại muốn thấy rõ bạch nương bộ dáng chính là bạch nương tránh ở lãnh cửu trong lòng ngực, chính là không chịu gặp người các ngươi rốt cuộc là ai tần cang nghi hoặc hỏi chúng ta lãnh cửu vừa muốn mở miệng trả lời lại nghe thấy bạch sở mang theo khóc nước nở nói ta là bạch nương cùng nhà ta chín tướng công tình đầu ý hợp kiêm điệp tình thâm nguyên bản tưởng tiếp lưu phụ việc tránh xong cuối cùng một số tiền liền về nhà kết hôn sinh hải tử không nghĩ tới cái này lưu mẫn cầm thú không bằng cư nhiên đem ta cầm tù lên ô ô Bạch sở khóc đến ủy khuất, người nghe đều không khỏi nổi lên đồng tình tâm, đặc biệt là nàng nhìn thấy mà thương đáng thương sở sở bộ dáng, đều làm người đau lòng không thôi. Lãnh cửu cái chán tràn đầy hất tuyến, người nam nhân này thật là biết diễn kịch. Vì phối hợp bạch sở, nàng chỉ có thể gắt gao ôm hắn, an ủi nói, ngoan, đừng khóc, là ta đã tới trưởng. Tân Cang vừa nghe quả nhiên là một đôi khổ mệnh nguyên ương, cũng rất là đồng tình, khiến cho người đưa bọn họ thả chạy. Ở rời đi thời điểm... Lãnh Cửu lại nghe thấy một sĩ binh thanh âm mang theo vui sướng hô: "Tướng quân, chúng ta tìm được rồi." Tần Cang cũng là vui mừng khôn xiết, hắn tiếp nhận binh lính đưa qua đồ vật, vẻ mặt thoải mái mỉm cười: "Thật tốt quá, bố phòng đồ quả nhiên ở chỗ này." Bố phòng đồ. Lãnh Cửu âm thầm nhíu mày, cái này làm cho nàng nhớ tới hôm qua Trần mẹ mỉn trộm tiềm nhập Lưu Mẫn thư phòng, hắn lúc ấy là mang theo đồ vật đi vào, ra tới hậu thân thượng liền cái gì đều không có. Nàng ánh mắt trầm xuống, đã nghĩ tới cái gì? Ngay ấy, bảy sát đám người từ kia chỉ thương đội ăn cắp đồ vật chính là bố phòng đồ. Nhưng là bố phòng đồ vì sao sẽ ở kia chi thương đội đâu, hơn nữa bọn họ lại vì sao giá hỏa cho lưu mẫn, thật là không thể tưởng tượng. Đi ở lanh cửu bên người bạch sở, thấy nàng một lòng một dạ ở suy tư vụ án, không có cái dày, rốt cuộc nhậm nàng tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến rốt cuộc là vì cái gì. chương 22 người tới thử. Trở lại thăng hải các bọn họ thu thập đồ tế nhuyễn, dẹp đường hồi phủ. Lãnh Cửu bước chân ở bước vào ác ma quật kia một khắc, lại lần nữa nghênh đón mọi người hiếm lạ cổ quái ánh mắt. Lúc này đây thiếu ngở vực cùng ghen ghét, càng có rất nhiều vui lòng phục tùng. Lãnh Cửu từ cùng đoạn tam nương nhất chiến thành danh, lần này vẫn là cùng đệ nhất ác chiến thiên bá đám người cùng nhau, càng là thanh danh vang dội, làm ác ma quật người nhìn với con mắt khác. Nhưng mà ác ma quật nội luôn có một cổ táo bạo bất an không khí ở khắp nơi lên lỏi, pha không bình tĩnh. Trở lại phòng, Lãnh Cửu nhắm mắt dưỡng thần, làng lặng chờ đợi tiếp theo nhiệm vụ chấp hành, nàng tin tưởng nhiệm vụ này sẽ không quá muộn. Vào đêm, gió lạnh phơ phất, thiên đường điện cuốn mảnh bốn rũ, thiên sắc màn lụa bị gió đêm thổi bay, dơ lên tầng tầng cuộn sóng. Bạch sở một thân màu trắng áo dài, nằm ngang ở trên trường kỷ, tinh tế trắng non ngón tay dơ dạ quan bôi, nhấm nháp đảo hoa nhưỡng. ở như vậy như si như say trong bóng đêm phòng rượu, phá lệ thơm ngọt thuần mỹ. Đại tư thế, một con màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động đi vào cuốn mảnh ngoại. Hắn thanh âm khàn khàn khó nghe, lại phi thường cung kính. Bạch sở đào hoa Mỹ mâu lánh nếu xương lạnh, ngựa khi âm trầm, ngươi tới nơi này, xem ra hắn có hành động. Là, tứ vương gia thiếp thất mất tích, lưu mẫn bị xử tử, người nọ có chút đứng ngồi không yên. Lưu mặc khàn khàn trầm lánh nói, bạch sở ngựa đầu, đem một ly đào hoa nhượng rốt hạ, hắn thấp thấp cười, thâm thuy đáy mắt rảo hận ý, người nọ mới sẽ không đứng ngồi không yên, nói đi, người nọ lại mưu tính cái gì. Lại lần nữa xếp vào nhãn tuyến. Lưu Mặc nói: Bạch Sở đào hoa mắt lạnh lùng, ngữ khí không hề độ ấm. Lần này chúng ta thu hồi bố phòng đồ, lại giá hỏa cho Lưu Mẫn, nhiệm vụ đã hoàn thành. kế tiếp sự tỉnh tĩnh xem này biến là Lưu Mặc có quyền thuộc hạ trước tiên lui hạ. Ân Bạch Sở nhìn thật mạnh buông dèm ngoại nguyệt, thật là phá lệ sáng ngời. Hán Sâu không thấy đấy con ngươi bao trùn ngả ngớn tà mị ý cười, càng thêm thâm thúy, màu bạc mặt nạ hạ môi nhẹ nhàng dương lên, như thế năm tháng tính hảo nhược tử. Về sau sợ là khó cầu. Lúc đó, bác mạng quốc tà sát minh phái tới người vẫn luôn không có trở về phục mệnh, lập tức khiến cho tà sát minh chú ý. Tà sát minh minh chủ lập tức phái tốt nhất võ sĩ tiến đến điều tra, kết quả ở vân giao thành cách đó không xa huyền nhai phát hiện này đám người thi thể. Tà sát minh người ở thi thể thượng không có tìm được bố phòng đồ còn có khống thi đan, lập tức liền minh bạch là diêm thi điện người pha dối, cho nên tà sát minh minh chủ đã đi xuống mệnh lệnh, muốn cưới bạch sở cái đầu trên cổ. Diêm Thi Điện người nhận được tin tức này thời điểm, đều không có bất luận cái gì khủng hoảng, thậm chí phi thường bình tĩnh, hết thảy đều ở đoàn trước chung.